Chính phẫn hận gian, lại không nghĩ rằng kia bạc theo long văn góc áo đột nhiên ngừng ở chính mình trước mặt. Trung tinh sướng sốt, theo bản năng liền ngởng đầu đi xem. chương 140 Huy áp, canh 2. Phương vừa nhắc đầu, liền thấy một trương quen thuộc khuôn mặt cao cao tại thượng rũ mắt nhìn xuống chính mình. Nàng vốn là nhân kế hoạch bị quấy dày tâm tư phân loạn, thân thể cũng suy yếu bất ham, lại đột nhiên chợt thấy gương mặt này, kinh ngạc dưới, thế nhưng nhất thời đã quên hiện tại ra sao tình trạng, ngồi dậy trừng mắt kinh hô là ngươi Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lớn mật. Chớ có đôi vương gia vô lễ." Lý phủ giận lệnh giọng quát. Đồng thời hai gã binh lính tiến lên, một người bắt lấy Trung Tinh bả vai đem nàng lấn xuống, một người khác tay vừa nhấc, trường đao vững vàng đặt tại nàng trên cổ. "A!" Trung Tinh sợ tới mức kinh hô. Trần Tử Dương giữa mày nhảy dựng, vội vàng đứng dậy cong eo qua đi quỷ gối Trung Tinh bên cạnh, khai phía dưới cung thanh nói, "Vương gia thứ tội, nội tử vô tình mạo phạm, chỉ là nhân mới vừa đẻ non." Thân mình suy yếu thần chí không rõ mới khẩu ra vọng nôn, đều là hạ quan quản giáo không nghiêm, thỉnh vương gia tha nội tử một mạng. Trung tinh làm thành lượng trường đao đặt tại trên cổ, sớm bị dọa rơi lệ đầy mặt, thân thể run như run rảy, nàng lại kinh hoàng phục hạ thân đi, lắp bắp xin tha, tha, tha mạng, vương gia tha mạng, dân phụ sai rồi, tha mạng. Trung tinh này một phen làm ở Mỹ nhưng thật ra làm rất nhiều người rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỷ, trộm dương mắt nhìn trộm qua đi. Ngay sau đó vang lên một trận hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Vị kia trong truyền thuyết hung thần ác sát ninh Vương điện hạ, thế nhưng lớn lên như thế Tuấn Mỹ. Mặc dù trên mặt còn có nói nho nhỏ vết sẹo, cũng chút nào không ảnh hưởng gương mặt kia nhuận nhã tuyển tú chi khí, hoàn toàn cùng hung ác này từ liền quải không cắn câu a. Thậm chí có chút cẩm diêu thực phường khách quen càng phát hiện, này không phải thường thường ở thực phường nhìn đến cái kia thanh niên sao? Nhớ rõ hắn ngày thường luôn là một bộ ôn nhuận mỉm cười bộ dáng, tựa hồ cùng thực phượng nhị chủ nhân quan hệ khá tốt. Người này thế nhưng là Ninh Vương. Có chút người hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hắn phía trước câu kia ta người là chỉ ai. Viên tẩu tử dư quang thấy Trung Diêu vẫn luôn thẳng tắp ngốc quỳ, cũng cuối cùng là không nhịn xuống tò mò ngẩn đầu xem qua đi. Ngay sau đó một tiếng không thể tin tưởng thấp giọng kinh hô. Cửa hàng các tiểu cô nương đã sớm phát hiện mộ tu thần, các nàng sắc mặt kích động, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, không thể tin được vị kia ở cửa hàng thường xuyên cùng các nàng vừa nói vừa cười mộ công tử, cư nhiên đó là v Viên tẩu tử trong mắt đều mau cút rơi xuống, nàng nhìn sang nơi xa, lại nhìn xem Trung Diêu, có điểm nói năng lộn xộn Cái này! Ngươi! Hán! hắn thế nhưng! Ngươi! Ngươi sớm biết rằng! Trung Diêu thê lương nhìn nàng một cái, so ngươi sớm nửa nén hương thời gian biết đến. Viên tẩu tử! Bên kia mộ tu thần nghe thấy động tĩnh ngước mắt nhìn quét một vòng, mọi người lại lập tức túi đầu an tính lại. hắn dơ tay ý bảo hạ, binh lính đem trường đao thu trở về. Một người khác cũng buông lỏng ra trung tinh Trung tinh dọa không nhẹ Chỉ rũ đầu toàn thân run rời không ngừng Mộ tu thần câu môi giới Ý vị thâm trường ôn thanh nói Thiếu doan phu nhân mới vừa đã trải qua đẻ non Thân thể như thế suy yếu lại còn kiên trì Tới chỗ này thảo cách nói Thật đúng là dụng tâm lương khổ Trung tinh hô hấp cứng đở Ta, ta, dân phụ là, là bởi vì Mộ tu thần cũng không chờ nàng trả lời Đứng thẳng thân vẻ mặt ôn hòa nói Phu nhân vốn là người bị hại Lại đau thất cốt đ Đúng là suy nhược khổ sở thời điểm, có thể nào còn làm phu nhân quỳ đâu. Còn không mau đem phu nhân nâng dậy tới. Trung tinh phía sau hai gã binh lính nghe vậy lập tức đem trường đào thu hồi trong vỏ, sau đó tiến lên một người một bên đem Trung tinh giá lên. Trung tinh tình huống hiện tại, kỳ thật đứng mới là khó chịu nhất. Này hai cái binh lính thoạt nhìn là đỡ nàng, thực tế căn bản chính là áp nàng làm nàng không thể động đậy. Bọn họ vóc dáng cao, đem Trung tinh giá lên sau, Trung tinh liền bị bách chạm thẳng tắp mới vừa đẻ non bụng nhỏ tức khắc lôi kéo sinh đau. Nàng kêu lên một tiếng, trên trán trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi lạnh. Mộ Tu thần nghe thấy nàng kêu rên, cười càng thêm nhu hòa, ta mang này đó binh đều là thô nhân, nếu là không cẩn thận làm đau phu nhân, mong rằng phu nhân bao dung. Trung tinh sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn khuôn mặt mỉm cười, trong mắt lại không chút ý cười, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, giống bị một cái rắn độc nhìn thẳng giống nhau, run rẩy môi nói cái gì cũng nói không nên lời. Nàng trong lòng lại ghen ghét lại phẫn nộ. Cái này đi theo Trung Diêu tiểu bạch kiểm thế nhưng là Ninh Vương. Trung Diêu rốt cuộc đi rồi cái gì vậy Dựa vào cái gì cái gì chuyện tốt đều làm nàng gặp ỡ. Quy xuống đất thượng Trần Tử Dương cùng Trung Gia vợ chồng cũng đều đã nhìn ra. Này Ninh Vương là cố ý làm khó dễ trung tinh. Nhưng hắn này giao nhỏ mềm mại, giống như quan tâm. Làm cho bọn họ liền cầu tình đều không biết như thế nào cầu. Chỉ có thể tại nội tâm lo lắng. Có lẽ là mộ tu thần diện mạo sắc thật quá mức tuấn tú. Cũng hoặc là hắn nói chuyện trước sau ôn hòa bằng ô Là một ít người mạc danh sinh ra người này tính tình thực tốt ảo giác. Chỉ nghe lúc này, lại có người đánh bạo nói, bầm vương ra, này lòng dạ hiểm độc thực phường ở đồ ăn bên trong bỏ thêm tang di hoa tới kiếm lời, khiến chúng ta rất nhiều người khả năng đã nhiễm tang di hoa độc, chứng cứ vô cùng sắc thực, mong rằng vương ra thay chúng ta làm chủ, nghiêm trị gian thương. Phần 168 Mộ tu thần theo tiếng xem qua đi, thấy là một cái ăn mặc học viện giáo phục học sinh. hắn bên hung ngọc bội, phát gian mang ngọc. Ra cảnh hẳn là không tuổi, có thể là cái nào nhà có tiền thiếu ra, tuổi không lớn, đúng là huyết khí phương cương, ham thích giúp đỡ chính nghĩa tuổi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Mộ tu thân hỏi. Kêu học sinh thấy mộ tu thần ánh mắt rừng ở trên người hắn, bản năng rụt hạ vai, nhưng nghĩ muốn kiên trì chính mình văn nhân khí khái, lại hít vào một hơi, miên cương áp xuống run sợ thẳng thàn bối. Đúng vậy, kêu cửa hàng tiểu công đã chỉ ra và xác nhận, chính là bọn họ chủ nhân sai xử, vừa rồi tất cả mọi người nghe được. Mộ Tu thần khoanh tay chậm rãi đi đến học sinh trước mặt, đem người trên cao nhìn xuống đánh giá một lần, đạm thanh hỏi: "Ngươi cái nào học viện?" Kia học sinh Trần Chờ Hạ đáp: "Thương Huy thư viện." Mộ Tu thần gật gật đầu, chậm rãi nói: "Ta đại ung khoa cử trọng sách luận, lấy luật điển vì cốt, ngươi đã là học sinh, liền ứng đã thuộc đọc luật điển, bổn vương hỏi ngươi, ta đại ung nào một cái luật điển có nói, chưa thăng đường tra thẩm, chưa biện chứng thật giả, chỉ dựa vào tại đây lời nói của một bên là có thể cái quan định án." Này học sinh nghẹn lời. Mộ tu thần cười cười, vân đạm phong kinh nói, nếu là như thế nhẹ nhàng, kia bổn vương hiện tại nói ngươi thông dị tộc, thông đồng với địch bán nước, người tới, đem này gian tế bắt lấy. Lập tức liền có hai gã binh lính tiến lên thanh đao đặt tại học sinh trên cổ đem hắn đè lại. kia học sinh kinh ngạc. Không, tất cả mọi người kinh ngạc. Này đám đông nhìn chăm chú hạm như thế trăng trận táo bạo vu hãm. kia học sinh đại kinh thất sắc, sợ hại gieo lên, vương ra. Ngài quý vì vương ra cũng không thể như thế đổi trắng thay đen Ta không có. Nơi này tất cả mọi người nhìn. Nga. Mộ tu thần mỉm cười, con lưng nhìn hắn, vậy ngươi ý tứ là, đồng dạng là lời nói của một bên, tiêu cửa hàng tiểu công nói đó là chừng cư vô cùng xác thực, bùn vương nói đó là vu hãm. Ở ngươi trong mắt, bùn vương nói lại vẫn không cái tiểu công có trọng lượng. Học sinh tức khắc cá khẩu không trả lời được. Chầm tư sau một lúc lâu, hắn túi lầu nói, vương gia giao hấn chính là, là học sinh nông cạn, thỉnh vương gia khoan thứ học sinh mạo phạm chi tội. Mộ tu thần đứng thẳng thân, nhẹ huy xuống tay, hai gã binh lính liền vùng ra học sinh tối lui đến một bên. Mộ tu thần xoay người dạo bước rời đi trước, chỉ nghe hắn nói một câu, bất quá buồn vương thưởng thức ngươi dám với chấp nôn dũng khí. Kêu học sinh sửng sốt. Nhìn mộ tu thần bóng dáng, trầm ngưng một lát, chậm dại đã bái đi xuống. Mộ tu thần lúc này đã đi đến Trung Diêu trước mặt. Chân chờ hạ tầm mắt rốt cuộc rừng ở Trung Diêu trên người. Đi theo hắn sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh leo. Trung Diêu ở vừa rồi bạo Tóc bị lôi kéo tất cả rời rạc xuống dưới, tóc mái che khuất cái chán cùng nửa bên mặt má. Mới vừa rồi mộ tu thần đứng xa, thấy không rõ lắm. Hiện tại đến gần, có gió thổi khởi trung riêu đầu tóc, hắn mới thấy trung riêu trên chán màu đỏ tươi vết xẹo, cùng với trên má đã làm vết máu. Trong mắt dần dần tẩm mạng đông lệ. Ai làm? Hắn lạnh giọng hỏi. chương 141 nghe lời. Mặt sau theo tới Lý Phủ Doan không biết hắn hỏi ai, chỉ cảm thấy đến hắn quanh thân đột nhiên buộc phát ra tới lệ khí. Kinh hồn táng đẳng hỏi, cái, cái gì? Mộ tu thần tự nhiên là không hỏi hắn, chỉ thấy quỷ một gối ở Trung Diêu phía trước H.I.Li Hẻ Nhân túi đầu thỉnh tội, thuộc hạ bảo hộ bất lực, thỉnh vương ra trách phạt. Ai làm? Mộ tu thần lại hỏi một lần. H.I.Li Hẻ Nhân đứng lên nhìn một vòng, chỉ vào cách đó không xa một cái quỷ dạp trên đất người, hắn. Mộ tu thần lạnh lùng xem qua đi. Trung Diêu cũng theo H.I.Li Hẻ Nhân chỉ phương hướng xem qua đi, thấy là một cái ăn mặc màu xám áo vải thô nam nhân. Tóc tùy ý chất ở sau đầu, rất nhiều sợi tóc rơi rụng, trên mặt nửa mặt thanh hồ cha, vừa thấy đó là trong thành ăn không ngồi rồi nhàn hán. Nàng nhận ra người này giống như đó là vừa rồi dùng ghế tạp nàng người. Hiện tại rất nhiều người đều ở trộm dương mắt quan vọng, kia nhàn hán thấy hấp ý ghi nhân chỉ vào hắn hoảng sợ. Tả hữu nhìn nhìn, xác định chỉ chính là hắn kinh hoàng nói, cái gì, ngươi, ngươi chỉ ta làm gì, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi, ngươi không cần oan uổng người tốt. Mộ tu thần nói cái gì cũng chưa nói, từ phía sau đi theo tướng lanh bên hông rút ra trường đao, chậm rãi đi qua đi. Dưới ánh mặt trời xâm hàn lưỡi đao chậm rãi tới gần, kêu nhàn hán sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, liên tục dập đầu kinh gạo, vương ra. Người nọ hoan buổng ta. Ta cái gì cũng không biết, ta, ta chính là trùng hợp đi ngang qua, hán hoan buổng ta. Mộ tu thần màu mắt ủ rột, không dao động. Nhàn hán gặp người càng ngày càng gần, môi đã run run không có huyết sắc, hắn ngã ngồi trên mặt đất bản năng rỗi chân sau này lui. Mộ tu thần chỉ vừa nhấc mắt, lập tức liền tiến lên hai cái binh lính, đem nhàn hán nhắc tới, lại ấn xuống, làm hắn quỷ dạp trên đất không thể động đậy. Nhàn hán thấy cẩm bùng đã ngừng ở trước mặt, bản năng giấy rùa hạ lại không chút sức mẻ, chỉ phải rơi lệ đầy mặt xin tha, vương gia tha mạng. Thảo dân không phải cố ý, vừa, vừa rồi chỉ là nhất thời thất thủ. Ta không thấy rõ mới không cẩn thận thương đến người, vương gia tha mạng a Nhất thời thất thủ. Mộ tu thần nhẹ giọng hỏi Trung diêu quỷ gối cách đó không xa, nhìn mộ tu thần sơn mặt, xem hắn đột nhiên câu một cái tươi cười. Đây là ở nàng trong trí nhớ mặc kệ là diêm thanh, vẫn là mộ tu thần cũng chưa xuất hiện quá tươi cười, kia tươi cười không có độ ấm, âm hẳn đến cực điểm. Nàng nhìn mộ tu thần một chân đạp lên kia nhàn hán trên tay trái, nhẹ nhàng dẫn theo đao, mũi lao chậm rãi đặt ở nhàn hán tay phải phía sau lương thượng, sau đó, dùng sức cấn xuống. tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng không chung. Quý tất cả mọi người run một chút Đem nhân thủ trưởng dùng mũi đao xuyên thấu đinh trên mặt đất, màu đỏ tươi máu tươi nháy mắt chảy đầy đất, mộ tu thần đôi mắt cũng không chấp một chút. chung diêu thẳng đến giờ khắc này mới chân thật cảm nhận được, người này, không phải cái kia ôn thôn nho nhã tiểu thương nhân. Hắn chính là cái kia từ trên chiến trường chém giết trở về chiến tướng. Chỉ thấy mộ tu thần con lưng, nói khe với đau đến có rút nhàn hắn nói, xin lỗi, buồn vương cũng là nhất thời thất thủ. Sau đó hắn thu hồi chân, nắm trôi đao nhẹ nhàng một hoa. máu tươi vẩy ra Nhàn hán nửa cái bàn tay đều lăn đi ra ngoài Càng thêm thê lương tiếng thét trói thai chợt văng lên Quy tất cả mọi người đốn rắc lưng lạnh cả người Một ít cùng nhàn hán cùng nhau nháo sự người đã run mau quỷ không được Đụng quần chung ố nước một mảnh Cửa hàng các tiểu cô nương đều dọa đến che lại mắt không dám nhìn Có người run rảy thanh nhỏ giọng hỏi Người này thật là mộ công tử sao Viên Tẩu tử một lời khó nói hết thiên lặng quay đầu nhìn chung Diêu chung Diêu giờ phút này cũng vô pháp hình dung tâm tình của mình Ôn muốn chết Chỉ thấy Mộ Tu thần nhíu mắt nhẹ giọng nói, binh lính lập tức tiến lên đem nhàn hán miệng che lại, đem hắn những cái đó têêu dên hoàn toàn buồn ở trong miệng. Lúc sau Mộ Tu thần không lại xem nhàn hán liếc mắt một cái, cũng không thấy trung diêu. Hắn dẫn theo đao lại chậm rãi đi trở về Lý phủ Doan trước mặt. Lý phủ Doan đứng ở tại chỗ, nhìn hắn đi tới, mũi lao huyết một giọt một giọt rơi trên mặt đất, yên lặng nuốt hạ nước miếng, quan bảo hạ chân có điểm run. Mộ Tu thần đi đến trước mặt hắn, hai ngón tay kẹp chôi đao giơ tay, Phía sau tướng lãnh lập tức tiến lên một bước đem dao tiếp nhận, lau khô huyết thu vào trong vỏ. Lý Phủ Doãn lúc này mới yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Mộ Tu thần xoa xoa cổ, hình như có chút mệt mỏi, dè hỏi hỏi: "Lý đại nhân chuẩn bị xử lý như thế nào nơi này?" "A." Lý Phủ Doãn bị hỏi có điểm ngốc nhiên, hắn cho rằng vương gia ở chỗ này liền không tới phiên hắn tới nhúng tay chuyện này. Mộ Tu thần nắm tay để ở bên môi ho nhẹ một chút, nghe thấy Lý Phủ Doãn thanh âm nhíu mày nhìn hắn một cái. Lý Phủ Doãn hô hấp một đốn lập tức căng thẳng bối tích cực nói, Nga, Nga, liền, liền trước đem ngại phạm mang về nhà môn, phong tỏa này cửa hàng, sau đó cha do này án. Hắn. hắn sau khi nói xong, liền thấy vương ra chỉ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn, cũng chưa nói làm là có đúng hay không, hắn trong lòng có điểm thấp phỏng. Hắn thân cao vốn là so mộ tu thần lùn thượng rất nhiều, mộ tu thần mặc dù cái gì biểu tình cũng không có, liền như vậy túi đầu bình đạm nhìn hắn, hắn đều cảm thấy cảm thấy áp lực gấp bội. Sau một lúc lâu, Mộ tu thần lại dùng cầm điểm điểm quỷ sắc người, hỏi, bọn họ đâu? Cái này lý phủ doan có điểm khó xử, hắn xoay người nhìn nhìn quỳ đen nghìn nghịt một tảng lớn người, châm chức nói, vương, ra, người quá nhiều, đều là chút bình thường ba tánh, chỉ là nhất thời cảm xúc kích động, pháp không trách chúng a Vệ bộ đầu quỷ gối một bên, nghe vậy ngầng đầu đi quá giới hắn nói, bẩm vương, ra, thuộc hạ cảm thấy lần này bạo loạn tựa hồ không đơn giản, những người này bên trong khủng có người có ý định kích động. Hắn mới vừa nói xong liền bị Lý Phủ Doan âm thầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tựa đang trách hắn làm điều thừa. Pháp không trách chúng A mộ tu thần rũ mắt quét một vòng, tâm mắt ở trung tinh trên người nhiều dừng lại một hồi, xem ra mỗi người đều minh bạch cái này quy củ. Lý Phủ Doan đi theo gật đầu. Đáng tiếc. Mộ tu thần cười lạnh một tiếng, buồn vương từ điển bên trong cũng không có pháp không trách chúng cái này từ. A. Lý Phủ Doan ngạc nhiên ngầm đầu. Mộ tu thần cười cười. Yên tâm, phủ nha nhà tù trang không dưới. Chúng ta sóc phương doanh nhà tù nhưng thật ra rất lớn. Hắn quay đầu hạ lệ, đem người đều cho ta áp tải về đi, từng bước từng bước chậm dãi thẩm, buồn vương đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám ở địa bản của ta thượng kích động bạo loạn. Bọn lính cùng kêu lên lánh mệnh liền tiến lên bắt người, trong lúc nhất thời kinh tiếng quát, xin tha thanh, khóc tiếng la vang lên một mảnh. Dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chúng ta chỉ là bình thường ba cánh Buông tay. Không cần, ta không cần đi đại lao, vương ra thứ tội. Ta sai rồi. Ta chỉ là đi ngang qua, ta cái gì cũng không biết. Không cần bắt ta. a Ta nương tử còn ở nhà chờ ta, cầu xin các ngươi đừng bắt ta. À. Mộ tu thần nhắm mắt đẻ đẻ thái dương, có điểm bực bội. Phản kháng không tử ngay tại chỗ giết chết. Là. Binh lính theo tiếng chỉnh tề vang dội Mọi người lập tức an tĩnh lại. Cuối cùng ủ rũ cục đuôi làm binh lính lục tục gáp đi rồi. Cầm diêu thực phường trước thực mau lại chống chảy lên. Mặt khác cửa hàng người đều tránh ở trong tiệm bái cửa sổ nhìn lén, hiện tại không ai còn dám từ con đường này thượng trải qua, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế thanh thế to lớn bắt người. Binh lính đang bị giam giữ người đến cuối cùng mấy người khi, thuộc tay đem trên mặt đất quỳ trung lão nhân cùng trung phu nhân cũng một đạo ác khởi. Lý Phủ Doan thấy giữa mày nhảy hạ, tiên lặng dương mắt đi xem vương gia. Chỉ thấy vương gia khoanh tay mà đứng, rũ mắt nhìn trên mặt đất không biết suy nghĩ cái gì. Trung lão nhân bị binh lính áp đi. Quay đầu liều mạng đối Lý Phủ Doan đưa mắt ra hiệu, ý tứ là kêu Lý Phủ Doan mau vì chính mình cầu cầu tình. Lý Phủ Doan khổ một khuôn mặt, trong tay háo tay bất lực đối hắn lắc lắc. Hắn hiện tại liền lời nói cũng không dám nói, chỗ nào còn dám giúp hắn cầu tình A Nói thật hắn hôm nay đã chịu đánh sâu vào cũng có chút đại. Ninh vương hồi phái thành thời gian dài như vậy, hắn kỳ thật cũng chỉ gặp qua hai lần mặt. Lần đầu tiên là ở hắn vừa trở về ngày đó, hắn đi cửa thành thân nên. Sáng sớm liền nghe nói đại ung chiến Vương đ Hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một vị cươi ở tuấn mã thượng cao lớn uy mánh đại tướng quân, ai ngờ đi vào thành tới, lại là nhìn thấy một vị tiểu quý nửa nằm ở trong xe ngựa, suy yếu vô lực ma ốm. Tuy rằng kia diện bạo kinh vi thiên nhân, nhưng kia quanh thân thân kiểu thể nhược khí chất, lại nào điểm có thể cùng trong truyền thuyết chiến vương nhắc lên quan hệ. Âm thầm một suy tư, lại rắc sáng tỏ. Cái gì chiến vương, kia ra trận giết địch lại không phải chỉ hắn một vị tướng quân, nghĩ đến đơn giản chính là bệ hạ sủng nịch cái này đệ đệ tưởng cho hắn bác điểm hảo tên tuổi, đem người khác đánh hạ công tích đều tính ở hắn trên đầu đi. Tư cập này, Lý Phủ Doan trong lòng hoàn toàn thất vọng. Lần thứ hai gặp mặt, là ở 4 tháng trước hắn 50 ngày sinh khi, Ninh Vương khó được hánh diện ra vương phủ. Vẫn là kia phó tinh thần không tốt lắm ốm yếu bộ dáng. Lúc sau liền không hề gặp qua, có chuyện gì đều là hắn trong phủ thuộc hạ tiến đến thông báo. Lý Phủ Doan thậm chí hoài nghi quá này vương già không yêu ra cửa. Hơn phân nửa là bởi vì biết chính mình khí chẳng căn bản căng không dậy nổi chiến vương danh hảo, sợ ra tới bị người nhìn đến sẽ bị vạch trần đi. Phần 169 Cho nên hắn kỳ thật cũng có chút không quá đem cái này vương ra để vào mắt, nghĩ bất quá là cái chạy đến đất phong tới dưỡng bệnh ăn chơi chắc tháng thôi. Nhưng hôm nay, hắn mới biết được chính mình sai thái quá. Hôm nay người này thu thần sắc hướng nơi này vừa đứng, tuy vẫn là kia phó trắng non sạch sẽ khuôn mặt, lại tự nội mà ngoại phát ra ra cường đại cảm giác các bách. Dơ tay nhức chân, thậm chí một ánh mắt một cái tươi cười đều mang theo trên chiến trường chém giết trở về mùi máu tươi nhi. Hôm nay một loạt động tác, quả quyết lại cường thế, đây là một loại tối cao quyết tải giả khí phách. Hắn mặc dù ăn mặc một thân bảo phục, tay không tất sắt đứng ở một đám tinh giáp sóc phương sĩ binh trùng, này uy áp thế nhưng cũng có thể vững và ngăn chặn những cái đó binh lính, làm cho bọn họ lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, này liền không chỉ là một cái vương gia thân phận có thể làm được. Ai đều biết. Đám kia lão Ninh Vương mang ra tới sóc phương quân, tiêu dũng thiệt chiến, cũng không ngưỡng quyền quý, chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể hiệu lệnh bọn họ. Liên lúc trước một lần bà chiếm phái thành lộc chính nguyên, hao hết tâm tư cũng không có thể thu về sóc phương quân. Nếu này Ninh Vương thật là gối theo hoa, sóc phương quân làm sao có thể mặc hắn điều động, nghe hắn hiệu lệnh đâu. Một trăm nhiều hào người đâu, nói chảo liền như vậy phong khinh vân đạm cấp bắt. Hắn làm quan hơn 20 tái, gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hành sự tác phong như vậy dã Thức mau, cửa hàng trước nháo sự giả bị tất cả áp đi. Chỉ còn lại có Trung Tinh còn bị hai binh lính giá. Mộ tu thần lúc này mới xoay người, chậm gì gì đi đến Trung Tinh trước mặt. Trung Tinh cố gắng chấn định nhìn hắn, thực tế toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ. Tiêu nhàn hắn huyết cùng nửa cái bàn tay còn trên mặt đất, cũng đủ làm nàng kinh hồn tăng đảm. Mộ tu thần đột nhiên ôn hòa cười thành ôn Nhu nói, nhìn ta, suy xét không chu toàn nhưng thật ra kêu thiếu doan phu nhân bị sợ hãi. Hắn nghiêng đầu, ra vẻ quan tâm ở trung tinh trên mặt nhìn nhìn, lo lắng nói, phu nhân sắc mặt hảo kém A. Trung tinh không biết này ý, nhấp môi không dám lên tiếng. Phu nhân là buồn án người bị hại, định là phải hảo hảo coi chừng. Mộ tu thần đối phía sau binh lính giao đái, các ngươi hộ tống phu nhân trở về, nhiều đi những người này, đã nhiều ngày liền tự mình chăm sóc phu nhân. Lại đối trung tinh nói, phu nhân thân mình gây yếu, yêu cầu hảo sinh tu dưỡng mới được. Liền đừng lại ra ngoài làm lụng vất vả có chuyện gì cứ việc phân phó ta cấp dưới đi làm liền hảo hắn phía sau bị miễn lễ đứng ở một bên Trần Tử Dương nhíu hạ Mi ngẩn đầu nhìn mắt muốn nói lại thôi Ninh Vương lời này rõ ràng chính là giam lỏng trung tinh y tứ hắn không rõ chuyện này vì sao cuối cùng là kết quả này trung tinh rõ ràng là vừa mất đi cốt nhục người bị hại a liền Trung ra vợ chồng cũng bị mang đi này trong đó rốt cuộc có cái gì liên lụy hắn thở sâu mặt trên con mình hành lễ cẩn thận hỏi Vương ra không biết nội từ đây là. Mộ Tu thần chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng bâng cơ nói câu, "Trần đại nhân, ngươi chính là cưới một vị hảo phu nhân đâu." Trần Tử Dương cứng lại, suy đoán không ra hắn ý tứ, liền không dám hỏi lại, chỉ phải trợn mắt nhìn trung tinh cùng hắn nương bị binh lính thỉnh lên xe ngựa, nên ngang mà đi. Đến tận đây, Cẩm Diêu thực phường trước hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Lý phủ Doan nhìn nhìn, tiểu tâm hỏi, "Vương ra, kia này đó nghi phạm ngài xem đãi xử trí như thế nào?" Mộ tu thần méo méo giữa mày, không trả lời hắn, mà là lập tức đi đến Trung Diêu trước mặt. Vung ra Trung cô nương, buồn vương có chút lời nói cùng nàng nói. Ninh vương lên tiếng, nha sai liền một tia do dự đều không có liền lập tức tiến lên đem Trung Diêu thủ đoạn cái còn cấp giải. Mộ tu thần thấy Trung Diêu chống đầu gối đứng lên, lại ở nàng trên trán nhìn mắt, trước xoay người đi vào cửa hàng. Trung Diêu trần chờ hạ, túi đầu nhìn nhìn viên tẩu tử. Viên tẩu tử cũng vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Các nàng đều rõ ràng. Hôm nay người này là vị kia sát phạt quyết đoán ninh vương, không hề là đã từng cửa hàng cái kia hảo tính tình mộ công tử. Ai cũng đoán không ra hắn kêu Trung Diêu đi vào là muốn làm cái gì. Trung Diêu thở sâu, cũng không hề dối rắm nâng bước đi theo đi vào cửa hàng. Đi tới cửa, không tự rắc ngẩn đầu nhìn mắt. Môn trên đầu bảng hiệu như cũ mới tinh. Khó trách nàng lúc trước sẽ cảm thấy có điểm quen thuộc, kia mấy cái mạ vàng chữ to, rõ ràng chính là Diêm Thanh chữ Vita. Chỉ là lúc ấy, Vô luận như thế nào nàng cũng là không có khả năng đem Diêm Thanh hướng Ninh Vương trên người liên tưởng. Cửa hàng bên trong đã là một mảnh bừa bãi, cái bàn ghế dựa đảo đảo, toé toái, toái, tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương. Trung Diêu đi vào khi, Mộ Tu Thần liền đứng ở ở giữa, đưa lưng về phía nàng tựa ở đánh giá này đầy đất tăng ân. Thân Vương bảo phục thượng, màu bạc long văn theo tay áo đằng văn dựng lên. Gần như vậy đứng, kia sợi hồn nhiên thiên thành hoàng gia uy nghi liền không tiếng động quanh quần bốn phía. Chung Diêu cảm giác có chút tố nhỏ. Hoa lê dính hạt mưa tiểu nương tử. Ôn nhuận khiêm tốn tiểu thương nhân. Này hai người là thật sự tồn tại quá sao. Nàng ở mộ tu thần phía sau năm bước vị trí dừng lại. Mộ tu thần xoay người nhìn qua khi, nàng liền rũ xuống mắt. Mộ tu thần chủ động đi lên trước, dơ tay vén lên nàng tóc mái, nhẹ giọng hỏi, còn đau không? chung diêu chợt phía dưới tránh đi, lui một bước, phục thân quỳ xuống. dẫn nữ sợ hãi, không dám làm phiền vương ra hỏi đến. Mộ tu thần tay định ở không trung. Sau một lúc lâu yên lặng bông, hắn khắp nơi nhìn nhìn, tìm cái phiên đảo cái dương trống ngồi xuống, Trung Diêu nghe thấy hắn tựa hồ có điểm mệt mỏi thư khẩu khí. Hai người im lặng trong chốc lát, lại nghe hắn bắt đầu ho khan. Trung Diêu vốn dĩ theo bản năng tưởng ngẩn đầu đi xem, nghĩ nghĩ, nhéo xuống tay chỉ, lại ngừng. Người này lại ở diễn kịch. Có ý tứ sao? Vừa mới mới kiêu ngạo khí phách thu thập hoàn toàn tràng, hiện tại lại tới trang suy yếu cho ai xem. Mộ tu thần khụ một lát mới dừng lại. Trung Diêu cúi đầu quỳ, nghe thấy hắn vật liệu may mặc tất tác, tựa sơ soạn thứ gì ra tới, lại nghe thấy có nút bình rút ra thanh âm, cuối cùng nghe thấy hắn giống như nuốt cái gì. Làm xong này đó lại an tĩnh lại, nàng cảm giác Mộ Tu thần tầm mắt tựa dừng ở trên người mình. Sau một lúc lâu, Mộ Tu thần sâu kín thở dài, tiếng nói khàn khàn hoan thanh nói, "Không lương tâm a. Ta ở trong phủ, nghe người ta trở về bẩm báo ngươi có nguy hiểm, ta mệnh đều không rảnh lo tới rồi cứu ngươi, ngươi lại xem đều không xem ta liếc mắt một cái." Thanh em hủy hủy khuất khuất. Trung Diêu cắn cắn môi, chịu đựng không làm chính mình mềm lòng. Đê Cổ Na nói rất đúng, người này chính là cái đại kẻ lừa đảo. Mộ tu thần còn muốn nói cái gì, kết quả vừa mới nói cái ngươi tự lại bắt đầu khụ. Trung Diêu như mày, còn diễn nghiện rồi. Lần này mộ tu thần lại khụ thật lâu. Trung Diêu quật cường quỷ xem hắn rốt cuộc muốn diễn tới khi nào. Nhưng mộ tu thần lại càng khụ càng liệt. Đến sau lại Trung Diêu cũng đã nhận ra không thích hợp, rốt cuộc ngẩn đầu nhìn lại. Lại thấy đến làm nàng trái tim sậu đình một màn. Chỉ thấy mộ tu thần buông xuống đầu, một tay chống thân mình, một tay che miệng ho khan, khe hở ngón tay gian máu tươi mánh liệt nhỏ dọn, và áo cổ tay áo lộ ra màu trắng trung ý thì sớm đã màu đỏ tươi một mảnh. Mộ tu thần! Trung diêu lập tức nhào qua đi! Mộ tu thần đã chịu đựng không nổi, thân mình đi phía trước đảo đi. Trung diêu kịp thời qua đi đem hắn đỡ lấy, mộ tu thần cái chán vô lực đáp ở trung diêu trên vai. Mộ tu thần! Người làm sao vậy? Mộ tu thần, mộ tu thần, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nói một câu. Mộ tu thần lại ho khan vài tiếng, trung diêu cảm giác trên vai một cổ ô nước nháy mắt xuống nước quần áo trước trên da. Trung diêu tim phổi đều nức, hốc mắt thoáng chốc liền đỏ. Ngươi tới, mau tới. Mộ tu thần dơ tay che lại nàng miệng, hắn miễn cưỡng ngừng khụ, gian năn nói, đường tê ơ. Người, ngươi trước, trước hết nghe ta nói. Trung diêu đem hắn tay bái hạ, ngươi đều như vậy, còn nói cái gì? Có nói cái gì quay đầu lại lại nói. Trước kêu đại phu. Mộ Tu thần lại muốn đi che nàng miệng, không ngừng thấp nghiệm. "Trước. Trước hết nghe ta nói. Trước hết nghe ta nói. Trung Diêu vô pháp, chỉ phải nôn nóng nói, "Hảo, ngươi mau nói. Ta nghe." Mộ Tu thần đầu gối lên Trung Diêu hõm vai, lại ho nhẹ hai tiếng, suy yếu nói, "Thực xin lỗi." "Lửa, ngươi nhiều như vậy." "Nhưng. Nhưng ta nói hỉ. Hoa ngươi, tâm duyên ngươi." "Tưởng" Cưới ngươi. Đều là, đều là thật sự. Tin tưởng ta. Trung diêu không được gật đầu, nước nở nói, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, đừng nói nữa, làm ta kêu đại phu được không. Mộ tu thần cố sức cười thanh, hắn nắm lên trung diêu tay, run dẩy đến đem một khối thẻ bài bỏ vào nàng lòng bàn tay, sau đó thu chỉ, làm nàng gắt gao nắm. Cái này, ngươi lấy hảo. Đây là, là ta hoàng huynh cấp. Miễn tử kim bài, ta nếu, ta nếu có. Chuyện gì, ngươi cầm. Cái này. Liền, liền không ai. giám động ngươi. Ngươi lấy hảo. Ta không cần cái này, ta muốn ngươi hảo hảo. Trung diêu khóc không thành tiếng, ngươi nghe được không? Ngươi không chuẩn có việc. Mộ tu thần mỏng manh thở dài, nghe lời. Hắn lại không tiếng động vang, đáp ở miễn tử kim bài thượng tay chậm dại rũ xuống. Trung diêu hô hấp cứng lại, nàng đờ đẫn túi đầu, mạ vàng sắc thẻ bài thượng, đỏ thắm máu tươi chảy vào khe hở, bỏng rắt trong mắt. Mộ tu thần. Người nói chuyện mộ tu thần, đừng làm ta sợ được không. Mộ tu thần. Người tới. Màu tới người. chương 142 hôn mê. Ngoài cửa tướng lánh nghe thấy tiếng gọi ẩm ý vội vàng chạy đi vào. Vừa thấy bên trong tình hình cũng trong lòng cả kinh tức khắc hoảng sợ. Hắn tuy rằng cũng là vương gia đắc lực thủ hạ, nhưng vẫn luôn là ở quân doanh phụ trách luyện binh. Lần này cũng là vì tịch tuyển có chuyện quan trọng tạm thời rời đi, mới đưa hắn điều phái đến vương gia bên người gần đây bảo hộ. Tịch tuyển đi vội vàng. Lúc đi vương gia còn ở hôn mê, chỉ giao đại hắn nói muốn hộ hảo vương gia an toàn, nhưng không nói cho hắn, vương gia thương lại phát tác phải làm sao bây giờ a Hoang mang lo sợ khi, chợt linh quang trật lẻ. Hắn vừa rồi tựa hồ có nhìn đến Dương quân sư. Tướng lánh vội vàng chạy ra ngoài cửa, tìm được Dương khâu. Dương quân sư, vương gia hộp máu té xỉu. Dương khâu ở vừa rồi nghe được chung Diêu gọi thời điểm liền nói không tốt, quay đầu vội kêu nhà sai cho hắn tởi bỏ cái cỏng, nhưng hắn hiện giờ thân phận là cửa hàng ngại phạm Nha Sai chỗ nào sẽ để ý đến hắn Nhưng hiện tại sóc phương quân tướng quân đều ra tới kêu hắn quân sư Nhưng thật ra đem Nha Sai hoảng sợ Vội vàng đi lên đem trên tay hắn cái còng giải khai Nha Sai nghĩ nghĩ Cảm thấy cái này cửa hàng thật sự tàng long và hổ Xem vừa rồi vị này quân sư vẫn luôn che chở trước người nữ nhân Đơn giản lại đem viên tẩu tử cái còng cũng giải Lý Phủ Doan nghe nói vương ra hộp máu té xịu chân đều doa mềm Này vương ra nếu là ở phái thành ra chuyện gì Hắn đầu phòng trừng cũng đến chuyện nhà Dương Khâu một bị bùng ra tay liền không rảnh lo mà khác, vội vàng bước nhanh tiến cửa hàng, đục lỗ liền thấy ngã vào Trung Diêu trong lòng ngực mộ tu thần, hắn giữa mày nhảy dự. Hắn tuy biết mộ tu thần có thương tích, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua hắn như thế suy yếu bộ dáng. Hắn vài bước tiến lên ngồi sổn xuống, hắn đâu? Dược! Cái gì dược? Trung Diêu nước mắt che phủ, nàng ôm vô chi vô giác mộ tu thần, chưa từng có như vậy hoang mang lo sợ quá. Dương Khâu không kịp cho nàng giải thích. Trực tiếp động thủ ở mộ tu thần trên người sờ soạn, chính là sờ xong rồi tay áo túi cùng và áo cũng không sờ đến rượu bình, tay cầm ra khi lại nhiễm một tay huyết. Phần 170. Hắn mí mắt run lên. Lúc này mới phát hiện nguyên lai mộ tu thần huyền màu tím quần áo thượng đã bị huyết xuống nước. Hắn trong lòng lại trầm hạ vài phần. Hắn mọi nơi nhìn nhìn, lúc này mới chú ý tới ngã vào cái dương thượng bình xứ, nút bình đã mở ra. Hắn lấy quá bình xứ hỏi Trung Diêu, hắn đã uống thuốc xong. Trung Diêu nhìn bình xứ có tim mở mịt, ngay sau đó lại đột nhiên hồi tưởng khởi vừa rồi tựa hầu nghe đến mộ tu thần nuốt thứ gì. Hình như là ăn qua. Dương Khâu ngẩn ngơ, uống thuốc xong vì cái gì còn sẽ như vậy. Lần này như vậy nghiêm trọng, thế nhưng liền này Dược cũng chịu đựng không nổi sao. Trung Diêu nước mắt từng viên dừng ở mộ tu thần trên mặt, ai thanh nói, hắn rốt cuộc làm sao vậy à, các người mau nghĩ cách cứu hắn a Đứng ở Dương Khâu phía sau tướng lánh nhìn đến trên tay hắn bình xứ, vội nói, này Dược. Vương ra ra phủ thời điểm liền ăn ba viên. Cái gì? Dương Khâu càng là tâm lệnh, ăn hai lần đều chịu đựng không nổi. Này! Rốt cuộc phát sinh cái gì, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Trung Diêu nghe vậy, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước ở bờ sông, mộ tu thần kia trương trắng bệnh mặt, rõ ràng khi đó hắn liền như vậy hư nhực rồi, chính mình vì cái gì liền không chú ý tới đâu. Nàng kinh hoàng hô hấp đều thấy khó khăn. Dương Khâu xoay người, lập tức phân phó, đi thỉnh du y địa sư, nhanh lên. Chính là tướng Lanh vẫn đứng ở tại chỗ không núp đích, biểu tình có chút hỏng mất, dù Y-đi-sư không ở phái thành A, hắn ba ngày trước liền rời đi về nhà lấy thuốc. Nếu không phải tịch tuyển đi hộ tống dù y sư lấy thuốc, cũng không đến mức đem hắn lâm thời điều tới vương ra bên người. Người nói cái gì? Dương khâu động tác cứng đở, dù hiếu không ở. Vì cái gì cố tình là lúc này? Ngay sau đó ngưng thần suy tư hạ, lại quyết đoán phân phó, kia liền đi thỉnh đại phu, đi đem phái thành sở hữu đại phu đều mời đến đ Tướng Lãnh lập tức xoay người, không cần uổng phí sức lực, hắn thương bình thường đại phu trị không được. Một đạo nữ sinh đánh gây tướng Lãnh động tác. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy một quần áo tự phụ nữ tử lạnh mặt đứng ở cửa hàng cửa. Tướng Lãnh thấy nàng vội quỳ xuống hành lễ, bái kiến trưởng công chúa. Mộ Hạ Y đi bước đi quá, tùy tay quăng tay áo, đều lúc này, cũng đừng như vậy đa lễ. Nàng đi đến trung Diêu trước mặt, nhìn trung Diêu liếc mắt một cái, Lại Ninh Mi nhìn nàng trong lòng ngực mộ tu thần, trầm giọng phẫn phó. Trước đêm người đưa tới phòng đi phóng trên giường, hắn yêu cầu nằm thẳng. Tướng lãnh không nói hai lời, tiến lên tử trung riêu trong lòng ngực tiểu tâm tiếp nhận mộ tu thần, hỏi xương phòng vị trí sau liền đem mộ tu thần chặn ngang bế lên, đi nhanh hướng trên lầu đi. Còn lại người cũng vội vàng theo ở phía sau. Tướng lãnh trực tiếp đá vang ra lầu ba đệ nhất gian phòng đi vào, đem mộ tu thần tiểu tâm đặt ở trên giường, sau đó thối lui đến một bên hỏi mộ hạ y đi công chúa, kế tiếp như thế nào làm? Sau đó đi vào tới mộ hạ y khi mặt vô biểu tình nói, có thể làm sao bây giờ? Chờ chết! Đang muốn đi vào môn trung riêu dưới chân mềm nũng, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Sẽ không, hẳn là, hẳn là còn có biện pháp. Ta đi thỉnh đại phu, thỉnh tốt nhất đại phu tới, nhất định hành. Nàng nói liền muốn xoay người. Mộ hạ y khi có chút bực bội, đều cho ngươi nói vô dụng, có thời gian kia ngươi còn không bằng cuối cùng nhiều bồi bồi hắn. Trung diêu dừng lại, không thể tin tưởng xoay người. Tựa không quá nguyện ý tin tưởng nàng lời nói, nhưng xem nàng vững vàng ánh mắt cũng minh bạch, giờ này khắc này, là không ai có tâm tình nói giỡn. Nàng lại chỉ phải bổ nhào vào mép giường gắt gao nắm lấy mộ tu thần tay. Dương Khâu nhìn trên giường huyết sắc mất hết mộ tu thần, bi thương hỏi, thật sự, một chút biện pháp cũng đã không có sao. Mộ hạ y nhấp chặt môi mặc một lát, đột nhiên hỏi, hán dự đâu? Ở chỗ này, Dương Khâu đem vẫn luôn nắm trong tay bình xứ cho nàng xem, còn có bao nhiêu? Dương Khâu đem thuốc viên toàn ngã vào lòng bàn tay đềm đếm, còn 14 viên. Mộ hạ y khi hạ mắt, lại tựa hạ quyết tâm nâng lên. Toàn uy hắn ăn. Này như thế nào thành? Dương Khâu kinh ngạc, dù hiếu nói qua, đây là dược cũng là độc, nhiều như vậy uy hắn ăn xong sẽ độc chết hắn. Hung chi hắn phía trước đã ăn qua 2 lần. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ hạ y khi chấm giọng nói, không uống thuốc hắn liền hôm nay đều căng bất quá đi. Dương Khâu cứng lại, theo bản năng quay đầu đi xem trên giường. Mộ tu thần không có ý thức, nhưng vẫn đứt quắng ở ho ra máu, lúc này lại khụ hai tiếng, huyết theo hàm dưới bốn lượn chảy xuống. chung diêu nước mắt ngăn không được, run rẩy tay vê tay háo vì hắn sát huyết, nàng nghe hai người đối thoại, cảm giác trái tim đều mau bị phá đi, không biết chính mình hiện tại còn có thể làm cái gì, chỉ có thể không ngừng thấp rộng đều mộ tu thần tên. Mộ hạ y hề thở sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Dù hiếu còn có 3 ngày mới trở về. À thần tình huống hiện tại mặc dù chúng ta có thể lập tức tìm được một vị thần y, -y cũng không có khả năng lập tức phối ra có thể cứu hắn mệnh dược. Chỉ có này dược có thể tạm thời làm hắn chống, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen, liền xem. Mộ hạ y y dừng một chút, thanh âm gian nan rất nhiều, liền xem hắn là có thể chống được du hiếu trở về, vẫn là, vẫn là bị này dược độc chết. Mấy người đều trầm mặc. Nay kỳ thật căn bản là không đến lựa chọn, không ăn này dược, mộ tu thần liền hôm nay đều căng bất quá. Dương Khâu cầm dược đi đến mép giường suy ngẫm một lát, cuối cùng quyết định uy mộ tu thần uống thuốc. Nhưng uy dược khi, lại khó khăn. Mộ tu thần lúc này không hề ý thức, dược căn bản là uy không đi xuống. Rơi vào đường cùng, Trung Diêu lấy quá dược bỏ vào chính mình trong miệng, uống lên nước miếng, túi người dán sát vào mộ tu thần môi dùng lưỡi kẻ ra hắn nha lại đem dược độ cho hắn trợ hắn nuốt xuống. 14 viên dược, lặp lại 3 lần mới làm hắn tất cả ăn xong. Tái khởi thân khi, môi nàng mang huyết đã là đầy miệng mùi máu tươi. Đây là mộ tu thần trong miệng huyết. Trung Diêu trong lòng lại là đau xót. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Dương Khâu trong tay lấy bình xứ, mới vừa ở phía dưới khi liền cảm thấy này bình xứ có chút quen thuộc, tự ở đâu gặp qua, hiện tại rốt cuộc nhớ tới, sớm tại mới vừa cùng mộ tu thần gặp mặt hai ngày trước, ở thành Tây cửa hàng, nàng liền gặp được quá hắn từ này bình xứ bên trong lấy dược ăn, khi đó hắn nói, chỉ là nhuận rộng dược. Rõ ràng như vậy sớm thời điểm hắn liền không tốt lắm, thời gian dài như vậy Chính mình như thế nào liền như vậy trì độn không hề sở rất đâu. Nếu là sớm một chút nhận thấy được, hôm nay có phải hay không liền sẽ không như thế. Nàng lúc này cũng không hề so đo cái gì diêm thanh, tiểu thương nhân vẫn là ninh vương, nàng chỉ nghĩ hắn tồn tại, hảo hảo tồn tại. Nàng nhẹ nhàng vô về mộ tu thần khó chịu ninh mi, nếu có thể, nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể thay thế hắn đau a Nhưng mà lúc này lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng thủ hắn, nàng cái gì cũng không có biện pháp vì hắn làm chỉ phải đi xuống đánh một chậu nước gấm trở về, tỉ mỉ giúp hắn trà lau làn ra thượng vết máu. Người này thái sạch sẽ, tỉnh lại sau định là chịu không nổi chính mình đầy người dơ bẩn. Kia rửa căn vào hậu quả nhiên thực mau liền nổi lên tác dụng, mộ tu thần dần dần đỉnh chỉ ho ra máu, môi cũng khôi phục điểm huyết sắc, hắn tựa thoải mái chút, hô hấp không hề ngắn ngủi, chậm rãi trở nên lâu dài, lông mày cũng gian ra rất nhiều. Trung Diêu chính vui sướng gian, phía sau trưởng công chúa nhàn nhạt nói, đường cao hưng qua sớm hiện tại chỉ là phát huy dược hiệu, mà sau mới có thể phát huy độc hiệu. Trung Diêu dùng sức cắn hạ môi, nhịn xuống không làm nước mắt lăn xuống tới, nàng cả đời không như thế nào chạy qua nước mắt, cũng không nghĩ ở mộ tu thần trước mặt chỉ biết khóc. Nàng chưa nói cái gì, chỉ yên lặng túi đầu tiếp tục lấy khăn lông một cây một cây sát mộ tu thần ngón tay. Lúc này Dương Khâu cùng tướng lánh đều ở ngoài cửa chờ trong phòng chỉ còn Trung Diêu cùng trưởng công chúa. Mộ hạ y ngồi ở ghế giữa, nhìn nàng động tác, đột nhiên nói, chung Diêu, ngươi biết không? Giống ngươi người như vậy, ta muốn lộng chết ngươi, tựa như bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy. Trung diêu trên tay một đốn, không biết nàng có ý tứ gì, cũng không nói chuyện, lại tiếp tục chẩm rái vì mộ tu thần sắt tay. Mộ hạ y thì tầm mắt dừng ở mộ tu thần tái nhận trên mặt, trầm rái nói, ta đệ đệ thiền chi tiêu tử, vừa bại phân chấn, vốn không nên có nhược điểm, ngươi như vậy tồn tại, nếu không phải có hắn che chở, ta vốn nên giết ngươi. Nàng nói không nhanh không chậm. Sát cá nhân với nàng mà nói bất quá là kiện lơ lỏng bình thường sự giống nhau, Trung Diêu không nghi ngờ nàng có năng lực này, rốt cuộc nàng chính là trưởng công chúa, chỉ là không biết nàng hiện tại đột nhiên nói cái này có gì dụng ý. Trong phòng tĩnh một lát, mộ hạ y y lại mở miệng. Ta không biết các ngươi trì gian đã xảy ra cái gì, nhưng mấy ngày trước, hắn phun ra một thân huyết hơi thở thòi thóp làm ám vệ bối trở về, y y sư cứu giúp suốt một đêm mới đưa hắn mệnh giữ được. Trung Diêu khẽ nhết khẩu, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Hít vào hết hầu không khí tựa mang theo bén nhọn băng cha Đau khỏe mắt lại cảm giác chua sót Nguyên lai like ngày đó hắn ở sinh tử tuyến thượng dây dùa thời điểm Chính mình lại còn ở cùng hắn bực bộ Mệnh tuy tạm thời bảo vệ Lại cũng không đại biểu là có thể sống Mộ hạ y tiếp tục nói Lần này thương quá lợi hại Liên y sư cũng vô pháp bảo đảm hắn là có thể chậm rãi khang phục Vẫn là đột nhiên chuyển biến xấu Rơi vào đường cùng Y sư chỉ có thể suốt đêm khởi hành hồi buồn ra xin thuốc Hắn hôn mê suốt 3 ngày Ngày hôm trước buổi chiều mới tỉnh lại, hắn buồn hẳn là nằm ở trên giường hảo hảo tu dưỡng, nhưng vừa nghe thấy ngươi xảy ra chuyện, liền cái gì cũng không màng muốn ra cửa, ta ngăn cản hắn, hắn thế nhưng đem ta gõ hôn mê cũng muốn chạy ra. Mộ hạ y ghi phẫn hận nhắm mắt lại, hắn rõ ràng biết, này cử cùng cấp với chịu chết. Trung diêu run rảy tay khe vướt mộ tu thân mặt, nước mắt rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Ngươi như thế nào ngu như vậy a nàng có thật nhiều lời nói tưởng nói, cuối cùng cũng chỉ khóc không thành tiếng phun ra như vậy một câu Nàng phúc tay nhẹ nhàng che lại mộ tu thần trái tim chỗ, cảm thụ được thủ hạ mỏng manh này lên, nàng nhớ rõ hắn từng nói qua, ninh vương thương trong lòng chỗ. Nàng ách thanh hỏi, hắn thương lại như thế nào tới? Mộ hạ ý ghi nhắm mắt tấn ngạch, hình như có chút không quá tưởng hồi ức, nhưng rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Năm trước đông trí đại tế, hồi cung trên đường tao ngộ đến chết sĩ tập kích, bọn họ ở trên người trói lại thuốc nổ, A thần đem hắn ca ca gắt gao hộ ở dưới thân, chung quanh phòng ốc tạc hủy hoại một mảnh nàng Nói có chút gian nan. Rất nhiều gậy gỗ chắt ở hắn trên lưng. Trong đó một cây xuyên thấu hắn trái tim chỗ. Chung Diêu hít hà một hơi, hơi cung hạ thân, dường như cảm giác được chính mình ngực cũng bị chặt cái động giống nhau đau tuyệt. Toàn bộ thái y y viện người cứu giúp 3 ngày 3 đêm, lúc sau hắn hôn mê hơn 20 thiên tài tỉnh, lại ở trên giường nằm 2 tháng mới có thể xuống giường đi lại. Trung Diêu mơ hồ nhớ tới lúc trước nghe được cái kia nghe đồn, Ninh Vương không biết ra sao nguyên nhân đột nhiên đem tiên hoàng kéo lại trên tường thành chính tay đâm. Cùng đêm này trầm sông Đào Bảo vệ thành. Nàng châm giọng hỏi, những cái đó tử sĩ? là tiên hoàng đế sao? Mộ Hạ Y liễu nhíu mày, tựa nhắc tới người này đều rắc dê tởm, chỉ nhàn nhạt thân một tiếng. Qua một lát, nàng lại tiếp tục nói, hắn muốn nên đại ở ung kinh, đại ở trong hoàng cung hảo hảo tu dưỡng, nơi đó có tốt nhất ngựa y, có vô số quý trọng dược liệu, cũng đủ làm hắn thực mau khôi phục thân thể. Nhưng hắn thân mình vừa vặn một ít, liền không màng mọi người khuyên can, kiên trì kéo tàn phá thân mình phải về phái thành. Chỉ vì hắn nói, biên rơi khai, sợ ngươi đã trở lại tìm không thấy hắn, liền bỏ lỡ. Mộ hạ y ánh mắt dừng ở chung Diêu trên mặt, tàn nhẫn nói, chung Diêu, ngươi với hắn mà nói, tựa như chí mạng độc dược, luôn là một lần một lần làm hắn mệnh huyền một đường, ta hẳn là sáng sớm liền giết ngươi lấy tuyệt hậu hoạn. Trung Diêu hơi hơi hé miệng, trong đầu hốn loạn bất ham nhất thời không biết có thể nói cái gì. Mộ hạ y ánh mắt lại về tới mộ tu thần trên mặt, sau một lúc lâu, nàng nhắm mắt. Vô Lực tựa lưng vào ghế ngồi ngửa đầu thở dài một tiếng. Chính là ta không thể giết ngươi, ngươi là hắn chí mạng độc dược, lại cũng là hắn cứu mạng dược, ngươi đã chết, hắn cũng sống không được. Trung Diêu khó hiểu, chống hai mắt đấm lệ quay đầu xem nàng. Mộ Hạ Y y nghửa đầu nhìn hư không, trầm rãi nói, lúc ấy hắn chảy rất nhiều huyết, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hô hấp càng ngày càng yếu, vốn là cứu không sống. Sở Hữu Ngựa Y Y đều bất lực, hoàng huynh bất đắc dĩ, đều đã hạ lệnh bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Trung Diêu hô hấp kịch liệt run rảy một chút, lại quay đầu lại đi xem mộ tu thần. Là tịch tuyên nhớ tới, đem hắn quần áo chung một cái túi tiền tìm ra đặt ở trong tay hắn. Tịch tuyên đối hắn nói, Trung cô nương còn lưu lạc bên ngoài không tìm được. Ngươi nếu đã chết, còn có ai sẽ nhớ rõ nàng, còn có ai sẽ đi tìm nàng đâu. Nàng trở về nếu tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Nàng nếu không ai che chở bị người khinh nục làm sao bây giờ. Phần 171. Nghĩ đến là lời này nổi lên tác dụng. Hắn thế nhưng căng xuống dưới, cũng ở ngày thứ hai tỉnh lại. Tịch tuyên nói, kia túi tiền cùng bên trong đồ vật đều là người đưa đồ vật của hắn. Mộ hạ y dơ tay chỉ chỉ, người phiên phiên hắn quần áo, mấy năm nay hắn vẫn luôn đều mang ở trên người. Trung diêu ở mộ tu thần trên người tìm tìm, quả nhiên tử và táo chỗ sâu nhất lấy ra một cái màu xanh nhạt túi tiền. Túi tiền thức xấu, đập vào mắt đó là một cái siêu siêu vẻo vẻo diêu tự. Nàng nhớ rõ, đây là nàng đã từng tự mình theo tới cấp hắn trang tiền mừng tuổi túi tiền. Túi tiền bên trong nằm chính mình đưa hắn cái kia bạch Ngọc cấm bước nàng đem cấm bước lấy ra tới lại thấy phía dưới màu sáng bạc tua đã một nửa nhuộm thành màu đỏ Trung diêu yết hầu giật giật trung tràn ra một tiếng nước nở mộ hạ y thì nói xong này đó ngồi một lát lại đứng dậy đi đến mép dưỡng. Nàng túi đầu nặng ngề nhìn vô thanh vô tức mộ tu thần con lưng từng câu từng chữ thấp giọng nói mộ tu thần ngươi nghe được đi Ngươi nếu đã chết ta bóp chết Trung diêu tựa như bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy Nàng nhìn mắt Chung Diêu tùy tay đặt ở mép giường miễn tử kim bài, cười lạnh một tiếng. "Ngươi cho rằng ngươi đem miễn tử kim bài cho nàng liền thật không ai năng động nàng sao? Tỷ tỷ ngươi ta quý vì trưởng công chúa, liền tính giết nàng, ngươi nói, chẳng lẽ hoàng huynh còn sẽ giết ta đền mạng sao? Ngươi không phải nhất không bỏ xuống được Chung Diêu sao? Vậy ngươi nghe hảo, ngươi nếu đã chết, ta cái thứ nhất khiến cho nàng cho ngươi chôn cùng. Cho nên, ngươi tốt nhất cho ta căng đi xuống." Mộ Tu thần có lẽ thật là có một chút nhược ý thức. Chỉ thấy hắn lông mày hơi hơi nhữ hạ, bị chung diêu nắm tay cũng hơi hơi khúc hạ chỉ. chương 143 cầu sinh. Nay một đêm, viên cẩm thực phường nội đèn đuốc sáng trưng, lại an an tinh tinh. Sóc phương quân binh lính, Lý Phủ Doãn, Bộ Khoái cùng một đống nha sai đều thủ tại chỗ này, không ai dám nhắm mắt, đều nín thở nhìn lồ bà, sợ truyền ra cái gì tin dữ. May mà không có gì tin tức truyền xuống tới, do êm sóng lặng tới rồi bình minh. Nhưng mà mọi người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm Liên Như trưởng công chúa nói như vậy, ở ngày thứ hai buổi chiều khi, mộ tu thần tình huống liền bắt đầu chuyển biến xấu lên. Kia dược độc tính bắt đầu phát huy tác dụng, mộ tu thần trên môi huyết sắc nhanh chóng liền cởi đi xuống, hắn hô hấp lại chậm rãi hỗn loạn lên. Trung Diêu có thể nhìn ra hắn đang ở thừa nhận thống khổ. Lý phủ doãn rốt cuộc chưa từ bỏ ý định, đem trong thành vài vị rất có danh vọng lao y sư thỉnh lại đây. Đã có thể như trưởng công chúa nói như vậy, bọn họ thay phiên xem qua mộ tu thần lúc sau đều liên tục lắc đầu, bó tay không biện pháp. Đợi cho lại vào đêm lúc sau, mộ tu thần lại bắt đầu đứt quắng ho ra máu, mùi máu tươi lại chậm dãi tràn đầy toàn bộ phòng. Dưới lầu mọi người nghe thấy mặt trên chuyền xuống tới ho khăn thanh, tâm đều khẩn lên, lại cũng đều bất lực, chỉ có thể lo hầu thủ. chung diêu nước mắt đã chảy khô. Nàng lại một lần nhẹ nhàng trà lao rớt mộ tu thần khỏe miệng vết máu sau, con lưng đi, dùng nàng mặt dán mộ tu thần lạnh băng mặt. Nàng chẩm dãi nói, mộ tu thần, ngươi biết không? Ngày đó biết ngươi chính là Diêm thanh sau Ta tuy rằng lúc ấy thực khiếp sợ, thực tức giận, nhưng sau khi trở về, ta kỳ thật lại cảm thấy có điểm vui vẻ. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta trước kia, kỳ thật là thích Diêm Thanh, là cái loại này. Tâm duy thích, tưởng cùng nàng quá cả đời thích. Nàng dừng một chút, ngươi không cần hiểu lầm ta thích nữ nhân à, ta không thích những người khác, ta chỉ là thích Diêm Thanh người này. Mộ hạ ý kìa nghe chung Diêu không coi ai ra gì đối mộ tu thần nói nhỏ, rũ mắt suy tư hạng, đứng dậy đi bên ngoài, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. Trung riêu chưa bị quay dày, vẫn dán mộ tu thần nhẹ giọng nói, nói cho ngươi một bí mật, ngươi không cần sinh khi a Ta lúc trước, ở ngươi vẫn là riêng thanh thời điểm trộm thân quá ngươi, liền ở lần đó rơi xuống nước lúc sau, tựa như như vậy. Nàng ở mộ tu thần trên môi dán dán Ngươi khi đó cũng giống như bây giờ, ngủ rồi, cái gì cũng không biết, ta kỳ thật khi đó liền thích chứ ngươi, này 4 năm ta ở bên ngoài, cũng luôn muốn phải về tới tìm ta tiểu nương tử, ta tưởng à, nếu tiểu nương tử còn không có gà chồng. Vậy hỏi một chút nàng, muốn hay không cùng ta cùng nhau quá, không phải tỉ muội là giống người yêu như vậy bên nhau. Ai ngờ sau khi trở về, chưa thấy được tiểu nương tử, rồi lại gặp một cái kêu mộ tu thần gia hỏa. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, ta không thể tưởng tượng phát hiện, ta thế nhưng dễ dàng lại thích thượng cái này cùng diêm thanh trường đồng dạng khuôn mặt gia hỏa, ta thậm chí. Muốn đáp ứng hắn cầu thân. Chính là, ta không phải thích diêm thanh sao. Ta từng có một đoạn thực hôn loạn thời gian. Phân không rõ chính mình rốt cuộc là thích Diêm Thanh nhiều một chút, vẫn là thích mộ tu thần nhiều một chút. Cho nên, ở biết ngươi kỳ thật chính là Diêm Thanh thời điểm, ta nội tâm là mừng thầm. Ngươi xem, ta có phải hay không bị ngươi an định rồi. Như thế nào mặc kệ ngươi là nữ vẫn là nam, ta đều sẽ thích thượng ngươi đâu. Nàng rán hắn mặt cọ cọ, mộ tu thần, ngươi nghe được sao? Ngươi không thể làm ta trước sau hai lần thích thượng ngươi sau, lại ném xuống ta mặc kệ. con cọ cò à, tỷ tỷ ngươi nói sẽ giết ta cho ngươi chôn cùng đâu. Nàng thoạt nhìn có điểm hung, khẳng định sẽ làm như vậy. Ngươi biết đến, ta luôn luôn đều thực tích mệnh rất sợ chết, ngươi bỏ được sao? chung Diêu ngẩng đầu, thấy mộ tu thần lông mi ở hơi hơi rung động, tựa thực nỗ lực tưởng mở mắt ra. Liên biết ngươi khẳng định liên tiếp, vậy ngươi nhất định phải căng đi xuống hảo sao? Nhất định phải hảo lên, ta yêu cầu ngươi. Nàng lại ở hắn khoe môi hôn hạ. Mộ tu thần, ta yêu ngươi, ngươi có thể nghe được đi. Ngươi nếu là ném xuống ta, không cần tỉ tỉ ngươi động thủ ta sẽ chính mình chấm dứt chính mình đi xuống tìm ngươi tính sổ. Trung Diêu nhẹ giọng nói, ngươi biết ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Nàng đốn hạ, túi đầu, nhìn chính mình cùng mộ tu thần gắt gao khâu ở bên nhau tay, mộ tu thần ngón tay giật mình, lại giật mình, nhẹ nhàng điểm ở nàng mu bàn tay thượng, tựa dùng hết toàn lực ở đối nàng truyền lại cái gì tín hiệu. chung Diêu cười, nàng nhẹ nhàng loát khai mộ tu thần trên trán sợi tóc. Ta nghe được ngươi trả lời, chúng ta đây nói tốt, ta chờ ngươi tỉnh lại. Canh ba la thanh từ nơi xa mở mịn chuyển đến, trưởng công chúa đứng ở hành lang bên cửa sổ nhìn Lưu Vân qua khích. Tối nay không người có thể vào miền, chỉ hy vọng thời gian có thể mau một chút, lại mau một chút. Đến ngày thứ ba khi, mộ tu thần tình huống lại một bước chuyển biến xấu, môi dần dần bắt đầu phát tím, sắc mặt cũng bắt đầu phím thanh, trên cổ mạch máu lộ ra màu đen, nhẹ nhẹ từ làn da hạ hiện ra. Đến sau lại, liền cụ da huyết cũng biến thành màu đỏ sậm, ho ra máu tần suất cũng cao rất nhiều. hắn càng ngày càng ngày suy yếu Trưởng công chúa cuối cùng là không nhịn xuống khóc vài lần. Trung Diêu lại ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới, nàng vẫn luôn gắt gao nắm mộ tu thần tay, tiên lặng giúp hắn sát huyết. Trưởng công chúa khó hiểu. Trung Diêu chỉ kiên định mà nói, hắn đáp ứng rồi ta sẽ căng đi xuống, sẽ sống sót, hắn sẽ không nuốt lời. Nàng cảm thụ được lòng bàn tay lực độ, cảm thụ được mộ tu thần cũng vẫn luôn dùng mỏng manh lực lượng hồi nắm lấy tay nàng. Hắn ngực không ngừng phạc phồng, lông mi khẽ run, chính thừa nhận thống khổ. Nhưng Trung Diêu biết hắn không từ bỏ Hắn ở nỗ lực, hắn đang liều mạng sống sót. Nàng cùng hắn cái trán tương để, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, "Mộ tu thần, ta yêu ngươi, ngươi muốn chống đỡ." Mặt trời mọc ngày mộ, lại một ngày cuối cùng ngoa qua đi. Đêm dài vị ương, nay đêm lại vô sao trời, chỉ một vòng trống vắng minh nguyệt treo cao trời cao, lãnh bạch nguyệt hoa phô sái đại điện. Đức Quãng Khụ thanh từ trên lầu chuyển ra, dưới lầu phủ nha cùng quân đội liên can người nôn nóng chờ. Giờ này khắc này, có thể có khu thanh, ngược lại làm người an tâm. Trong phòng trừ bỏ khu thanh lại vô khắc tiếng vang, Trung Diêu chỉ an tĩnh ngồi ở trước giường, Mộ Hạ Y nghiền ngồi ở ghế giữa trung, dần dần nổi lên mơ hồ. Nàng đã căng hai ngày hai đêm không nhắm mắt, lúc này ngồi, liền có chút lại chịu đựng không nổi. Đầu chậm rãi điểm đi xuống, Ho khan Thanh cũng trở nên có chút mơ hồ. Nơi xa tựa lại vang lên càng thanh, cùng với càng thanh, còn có lưỡng Đạo Hoa phá trường không mà đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, lát sau lại đột nhiên tĩnh linh. Mộ Hạ Y nghi ngạc bừng tỉnh. Mê mang chung sửng sốt một lát, lại không lại nghe thấy tiếng vang. Làm hộng, nàng nhập nhèm dương mắt, lại thấy chung Diêu cũng thẳng đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ tựa ở ngưng thần nghe cái gì. Mộ hạ y cái tâm niệm vừa động, nàng đứng dậy kéo ra môn. Mới vừa đi ra ngoài hai bước, liền nghe dưới lầu đột nhiên bạo khởi kinh hỉ tiếng kêu. Là Du Yìa Sư. Du Yìa Sư đã trở lại. Du Yìa Sư trước tiên đã trở lại. Thật tốt quá. Du Yìa Sư, mau, vương ra ở mặt trên. Mộ Hạ Y trong lòng kia khẩu khí bùng lòng, suýt nữa không đứng vững, vội vàng đỡ lấy bên cạnh tay vịn. Sau đó nàng liền nhìn đến Du Hiếu cùng Tịch Tuyền đi nhanh vội vàng đi lên lâu tới, Du Hiếu trên người còn vắt hành thuốc, hiển nhiên là về trước Vương phủ nghe được tin tức lại vội vàng chạy tới. Du Hiếu sắc mặt rất khó xem, mang theo ngày đêm kiêm chỉnh phong sương cùng mệt mỏi, càng mang theo nỗ lực gáp chế lửa giận. Hắn chỉ nhìn Mộ Hạ Y khi liếc mắt một cái, liền cái gì cũng thật tốt vọt vào phòng. Chung Diêu ngồi ở trước giường, Nhìn có người hai ba bước chạy đến mép giường túi đầu chừng mắt nhìn mắt mộ tu thần, lại trừng mắt nàng, trung diêu trần chờ hạ, theo bản năng che ở mộ tu thần trước mặt. Tuy rằng biết hắn là mộ tu thần bằng hữu nhưng hắn hiện tại giống như tâm tình thực táo bạo bộ dáng. Chỉ thấy du hiếu cuối cùng lại nhìn nhìn bọn họ nắm tay. Sau đó hắn xoay người, đem hồng thuốc bông, lại trở về không nói hai lời, đơn giản thô bạo trực tiếp bẻ ra bọn họ tay, bắt lấy chung diêu tay áo, không khỏi phân trần đem nàng đuổi ra phòng. Ngay sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Trung Diêu Nàng bái môn hướng trong nhìn nhìn, môn cách thượng giấy dầu chỉ ánh bóng người đi lại, mặt khác lại xem không rõ. Nàng quay đầu thấy trưởng công chúa cũng dựa vào thang cuốn bên trở, nhắm hai mắt tựa rốt cuộc buông tâm ở suy ngấm. Trung diêu qua đi đứng ở bên cạnh, châm chức hạng, tiểu tâm mở miệng, cái kia y hìa sư. Thật sự không thành vấn đề sao. Nàng nhớ rõ lúc trước mộ tu thần cho nàng giới thiệu quá. Này còn không phải là cái kia học nghệ không tinh thường xuyên tìm bằng hữu luyện tập giang hồ lang trung sao. Mộ hạ y y nửa mở mắt liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhắm lại, nhưng rốt cuộc vẫn là trả lời nàng. Thần y y thế ra ra tới đích trường tử, hắn nếu là chị không được ca thần, vậy không ai có thể cứu. Trung diêu yên tâm gật gật đầu. Làm tốt lắm, lại một sự kiện gật ta. Nhớ kỹ. Quay đầu lại chúng ta hảo hảo thanh toán. Lúc này cửa phòng lại mở ra, tịch tuyến đi nhanh ra tới xuống lầu đi. Theo mấy cái binh lính đi phòng bếp để nước gấm, còn làm người đem dưới lầu tắm đường đại buồn tắm dọn vào phòng. Này hai ngày rất nhiều người đều đãi ở trong tiệm, đại gia muốn ăn cái gì muốn uống thủy, cho nên viên tẩu tử vẫn luôn đều ở phòng bếp thiêu nước gấm. Lúc này đến vừa lúc có tác dụng, không cần trì hoãn, trực tiếp là có thể dùng. Trung Diêu giúp không được gì, yên lặng di hạ bước chân đi đến cạnh cửa hướng trong nhìn xung quanh. Chỉ thấy tịch Tuyền mang theo người đang ở hướng theo tắm trung đảo nước gấm. Lúc này mộ tu thần đã bị Du Hiếu nâng dậy ngồi. Nửa người trên quần áo đã tất cả cởi xuống dưới, Du Hiếu đẹ lại hắn bả vai tốc độ tay thực mau ở hướng hắn trên lưng cùng ngực cắm ngân châm, mộ tu thần buông xuống đầu, lông mày gắt gao ninh, Du Hiếu môi cắm một cây châm hắn liền khó chịu thở dốc một chút, rất là thống khổ bộ dáng Trung Diêu cũng xem như mày, thật muốn thế hắn đau. Du Hiếu phát hiện nàng bái ở cửa nhìn lén, như mày nhìn hắn một cái. Bất quá chung Diêu cũng không hiểu rụt rè. Nàng vốn là đến từ hiện đại, cũng không cảm thấy nhìn xem nam nhân nửa người trên có cái gì. Hướng chi này vẫn là nàng người. Nàng người, ân, này từ nhi thật thêm hay Chỉ là nàng nhìn mộ tu thần tái nhuận làn ra, còn có gầy chơ cả xương xương sườn, âm thầm lắp đầu. Quá gầy, thật sự quá gầy. Khó trách người này ngày thường mặc quần áo luôn là xuyên rắn chắc cẩm ý gì chống chính mình. Phần 172 Về sau đến hảo hảo dưỡng dưỡng, định đến đem hắn dưỡng trắng trẻo mập mạp mới được. Bọn lính động tác thực mau không một lát liền đem thâu tắm giúp đầy, trừ bỏ tịch tuyển lưu lại ngoại Những người khác lại thực mau lui lại đi ra ngoài. Du Hiếu đi đến cạnh cửa, lạnh lùng nói, xem đủ rồi. Trung Diêu lại nhìn mắt mộ tu thần, mới nhìn hắn. Ánh mắt kia đang nói, ta xem ta người không thể sao. Lại nói đây là ta phòng. Du Hiếu dương tay, phanh một tiếng lại đóng cửa lại. Trung Diêu, nàng xoa xoa cái mũi, lại đi trở về thang quân bên. Lần này chạm ly trưởng công chúa xa điểm, rốt cuộc nàng cùng trưởng công chúa không có gì lời nói nhưng nói. Hơn nữa nghĩ vậy nữ nhân nói muốn giết chính mình cấp mộ tu thần trôn cùng, tâm tình vẫn là có điểm vi diệu. Không trong chốc lát nghe thấy trong phòng có tiếng nước chuyển đến, như là có người bị bỏ vào thao tắm lúc sau trừ bỏ ngẫu nhiên vài tiếng ho khan liền lại không tiếng động vang. Môn lại mở ra, đó là sau nửa canh giờ, tịch tuyển ra tới kêu binh lính đi lên đổi nước ấm. Binh lính dẫn theo thùng gỗ đi lên đem thao tắm trung thủy lại hướng dưới lầu đề, đi ngang qua chung diêu khi, trung diêu nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện kia thủy thế nhưng là màu đỏ. Trung Diêu cả kinh, vội vàng lại qua đi cạnh cửa hướng nội nhìn xung quanh. Chỉ thấy Mộ Tu thần lúc này cả người bị nàng thảm mỏng bọc, bị đặt ở trên giường vô chi vô giác rượi vào Du Hiếu, khóe môi cùng hàm dưới thượng tràn đầy khô ra vết máu, một đường theo cổ chảy vào thảm mỏng hạ. Du Hiếu chính tăng mặt cho hắn bắt mạch. Trung Diêu không dám quay dậy, lại là năm thần tâm. Bất quá nàng cũng phát hiện, Mộ Tu thần phun ra huyết nhan sắc trở nên đỏ tươi, không hề là chúng độc nhan sắc. Hắn nghiêng dựa vào, thân mỏng một bên chạy xuống. Lộ ra nửa bên bả vai, Trung Diêu thấy vừa rồi bị chắt quá ngân châm địa phương, toàn bộ đều có ra bên ngoài đổ máu dấu vết. Đây là chảy nhiều ít huyết ta, đem như vậy đại xô nước đều nhiễm hồng. Trung Diêu lại là một trận đau lòng. Binh lính thực mau lại thay đổi tràn đầy một thùng nước ấm. Tịch tuyên đang muốn đi vào đóng cửa khi bị Trung Diêu giữ chặt. Trung Diêu quan tâm nhỏ giọng hỏi, hắn thế nào? Chạy thật nhiều huyết sẽ không có vấn đề đi. Tịch tuyên cũng nhỏ giọng trả lời nàng, có dù y lý sư ở hẳn là không thành vấn đề Muốn trước khư độc, lại một lần hẳn là là có thể hoàn toàn loại trừ. Tịch tuyên đóng cửa lại sau, chung diêu dựa vào trên tường, nàng ngơ ngác tưởng, còn muốn lại khư một lần, vậy còn muốn lưu thật nhiều huyết. Người này đều như vậy gầy, chịu nổi sao? Lần này thật đúng là đại thương nguyên khí. Nàng yên lặng bắt đầu ở trong lòng kế hoạch. Ăn cái gì có thể bổ huyết đâu? Có cái gì có thể bổ thân thể đâu? Thành bác kia ra lão ý sư nghe nói thực am hiểu dự thiện, quay đầu lại đến đi tìm hắn học học Nhớ tới người này ngày thường ăn cơm luôn là ăn không hết nhiều ít, khó trách đều không giải thịt, xem ra chính mình về sau còn phải nhìn chằm chằm hắn hảo hảo ăn cơm mới được. Lúc này đây đóng cửa lại, liền hồi lâu cũng chưa lại khai quá. Trung Diêu ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy bên trong ngẫu nhiên tiếng bước chân đi lại thanh âm, nàng gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể bên ngoài chờ. Lý phủ Doãn từ dưới lầu nhìn đến trưởng công chúa cùng Trung Diêu đều đứng ở ngoài cửa, tê bộ khoái cho các nàng tặng ghế chế tới. Mới vừa rồi khẩn trương không cảm thấy Hiện tại ngồi vào ghế rửa mới đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, trung Diêu thật giải thư khẩu khí, rốt cuộc nàng đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi. Nhưng nàng hiện tại cũng không thấy buồn ngủ, Y Lư sư đã trở lại, Mộ Tu thần được cứu rồi, nàng nội tâm là kích động vui mừng. Mộ Hạ Y liền ngồi ở bên cạnh, tựa cũng khôi phục điểm tinh thần. Mọi nơi không tiếng động, duy hành lang phong đang nhẹ nhàng lay động. Trung Diêu mắt trông mong nhìn cửa phòng, rõ ràng cái gì cũng nhìn không tới. Mộ Hạ Y thì chống đầu nhìn Chung Diêu. Im lặng sau một lúc lâu, Đột nhiên nói, hắn kỳ thật không có lửa ngươi. chung diêu bởi vì nàng đống nhiên ra tiếng ngẩn ra hạ, quay đầu xem nàng. Mộ hạ y, y nhẹ giọng nói, diêm thanh tên này, hắn không có lửa ngươi. chương 144 đường sống. Nôn thâm, đây là hắn tự, là phụ vương tự mình vì hắn khởi. Mộ hạ y ghi chậm dãi nói, bởi vì hắn từ nhỏ liền nói, trưởng thành muốn giống phụ vương giống nhau, làm một cái huy chấn tứ phương đại tướng quân, kim qua thiết mã, chấn thủ non sông. Cho nên ở hắn còn nhỏ thời điểm. Phụ vương liền vì hắn khởi hảo cái này tự, ý vì nói là làm, khâm hiền đoàn chính. Vốn định đợi cho hắn trưởng thành hành quan lễ khi ban cho hắn, lại. Không có thể chờ cho đến lúc này. Cha mẹ không ở, hắn thành nhân là lúc đúng là gối giáo chờ sáng thời điểm, cả ngày ánh đao huyết ảnh, cũng không ai nhớ rõ cho hắn xử lý quan lễ, hắn lại chính mình nhớ kỹ cái này tự, đem nó dùng lên. Hắn thực để ý cái này tự. Nôn thâm ngộ nôn thâm chung diêu liêm mắt, tinh tế niệm tên này. Mộ Hạ Ý nghiền trong đầu, nhìn ngoài cửa sổ ít đòi bóng đêm, tựa xuyên qua mạc xa thời không, rơi vào tốt đẹp hồi ức. A thần tử nhỏ nhất sùng bái phụ vương, vẫn luôn đem phụ vương làm tấm gương, cũng yêu nhất dáng phụ vương. Hắn cũng xác thật đặc biệt có thiên phú, đánh khi còn nhỏ, phụ vương liền phát hiện hắn là cái luyện võ kỳ tài, hài tử khác đều ở chơi xa bắt cá chơi đùa khi, hắn lại đối giáo trưởng thượng các loại binh khi yêu thích không buông tay, hoặc là đi đùa nghịch phụ vương thư phòng 7 trận xa bản. Mộ Hạ Ý nghĩ đến cái gì? Nhẹ giọng cười hạ, rõ ràng từ nhỏ chính là cái phấn điêu ngọc chát hải tử. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là cái tiểu cô nương đâu Chúng ta mẫu phi à, còn lo lắng quá hắn sẽ không yêu đọc sách gái theo hoa đầu. Nhưng ai biết hắn sẽ tự biết chữ đọc sách sau, liền cả ngày ôm phụ vương bình thư xem. A thần 7 tuổi khi, liền thường thường đi theo phụ vương chạy tới quân doanh chơi. Có khi nhìn đến binh lính thao luyện, hắn liền cũng ở bên cạnh đi theo khoa tay múa chân. Sau lại mẫu phi lại bắt đầu nôn nóng. Rõ ràng nhìn như vậy tú khí văn nhã một người, vốn là muốn kêu hắn tử văn, nhưng như thế nào hắn cả ngày liền thích dơ đao múa kiếm lập chí phải làm đại tướng quân đâu. Liên nay diện bạo, ở trong quân chẳng lẽ sẽ không bị người khi dễ sao. Mộ hạ ý giờ phút này nói chuyện ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, không có hai ngày trước cần thế, hẳn là hồi ước tốt đẹp, trong giọng nói mang theo ý cười. Trung riêu nghe, cũng không tự giác đi theo cười. Tiểu tử này từ nhỏ nói ngọn, lại lớn lên xinh đẹp, vẫn là trong nhà nhất tiểu hải tử tất cả mọi người sủng, ngay cả mỗi năm trở lại kinh thành, hoàng đế Bá Bá cũng là yêu thích nhất hắn, thường thường gặp rất dối, muốn gác khác tiểu thế tử tiểu quận vương trên người, sớm nên bị phạt, nhưng hắn luôn có biện pháp hống hoàng đế Bá Bá liên tiếp phạt hắn. Hắn sinh ra đó là thiên tri tiêu tử, vốn nên vô ưu vô lự, tiên y Li Hà nổ mã lớn lên nói đến này, mộ hạ y thanh âm phai nhạt đi xuống. An tĩnh một hồi lâu, nàng mới sâu kín thở dài một tiếng. Sau lại sự, người hẳn là đều đã biết. Chung Diêu im lặng, chỉ gật gật đầu. Thiên hoàng đế vì đoạt ngôi vị hoàng đế, sai xử người ở Lão Ninh vương hồi kinh trên đường đánh lén, khiến Lão Ninh vương cùng vương phi thân vẫn. Tiểu thế tử cùng quận chúa đại nạn không chết, mai danh ẩn tích nhiều năm, này trường huynh, cũng đó là đường kim thánh thượng, cũng chỉ đến giả ngây giả dại, nằm gai nếm mật thận trọng từng bước, mới có thể nội ứng ngoại hợp cuối cùng lật đổ bảo chính. Này đó đều là đường kim thánh thượng ở Đăng Cơ là lúc liền triều cáo thiên hạ sự. Chỉ là khi đó từ người khác trong miệng nghe, đều là chút chân trời người chuyện xưa trừ bỏ tổn thức, cũng không hán tưởng. Lại chưa từng tưởng, kia chuyện xưa chúng người, lại là chính mình bên người như thế thân cần người. Hiện tại lại nghĩ đến, phương giác tế tế mật mật đau lòng. Nhưng các ngươi không biết, á thần mệnh, là dùng phụ vương mệnh đổi lấy. Mộ Hạ Yia đột nhiên nói ra như vậy một câu. Trung Diêu hô hấp dùng mình, kinh ngạc ngẩng đầu xem qua đi. Mộ Hạ Yia biểu tình nhàn nhạt, nhạt, một bộ gió êm sóng lặng ở giảng thuật người khác chuyện xưa bộ dáng, chỉ có nhìn chằm chằm phòng môn trong mắt. Che dấu không được nồng đậm ai đóng. Tập kích chúng ta người cuối cùng chế tạo núi lở biểu hiện giả dối, chúng ta tất cả mọi người bị chôn ở núi đá hạ, đại bộ phận người đương trưởng liền không có, núi đá hạ may mắn tồn tại người, nếu không ai nghĩ cách cứu viện, không ra mấy ngày cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc ấy phụ vương còn sống, dùng đặc chế cái còi cấp ám vệ truyền tin, ám vệ tới rồi khi, đã là hai ngày lúc sau, con đường toàn bộ hư hao, nghĩ cách cứu viện thực không dễ dàng. Ta bị đào ra khi, đã là ngày thứ 4. Ta có thể tồn tại là bởi vì lúc ấy ta cùng với Mâuu Phi ngồi ở trong xe ngựa xe ngựa chắn núi đá hộ ta một mạng nhưng mâu Phi lại không may mắn như vậy nàng bị vứt ra ngoài xe lúc ấy liền không có nàng thật sâu nhắm mắt lại nói cuối cùng mấy trước khi tựa dùng cực đại sức lực thứ 9 ngày thời điểm Rốt cuộc tìm được rồi phụ Vương cùng A thần hắn hai vừa lúc tránh ở một cái núi đá khe hở chung cểu thiên không ăn không uống đối phụ Vương như vậy từng gian khổ hành quân người mà nói buồn không có gì chính là A thần không được. Nàng nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái, bởi vì hắn bị thương. Trung Diêu trong tay háo đôi tay không tự giác nắm chặt. Bị tập kích khi, A thần trên vai chúng mũi tên, hắn mới 13 tuổi, bị chôn ở kia núi Đa Trung, nguyên bản là hai ngày cũng căng bất quá đi. kia hắn Trung Diêu giật giật miệng, có điểm hỏi không đi xuống, mơ hồ có dự cảm, mặt sau nhất định không phải là cái làm người nhẹ nhàng đáp án. Mộ hạ ý ghi cũng không lại tiếp tục. Chỉ không nói một lời rũ mắt nhìn phong đăng sẹt qua góc tường rơi trên mặt đất qua ảnh. Trong phòng cũng không có động tĩnh. Đêm khuya trở nên càng thêm yên tĩnh. Dưới lầu vẫn là một mảnh hôn đột, mọi người căng hai ngày, ở nhìn đến y sư trở về thời khắc đó lòng khí, liền cũng đều chịu đựng không nổi, sôi nổi đều tự tìm có thể dựa vào địa phương ngồi ngủ gà ngủ gần. Trung diêu từ lầu 3 xem đi xuống, thấy phủ doán đại nhân ngồi xuống đất ngồi, dựa vào một cái khuynh đảo ngăn tủ thượng, có lẽ là ban đêm có điểm lãnh quan tướng bảo gắt gao tún cuốn chặt chính mình. Nghĩ đến hắn đời này hẳn là đều không có như thế chật vật quá, cũng không biết lúc này trong lòng có hay không mắng trung láo nhân hai câu. Nếu là không có trung lão nhân dẫn người tạp cửa hàng, ít nhất hiện tại đại gia còn có thể đều có cái cái bàn nằm bò không phải. Trung Diêu cũng yên lặng ngồi. Không biết qua bao lâu, nghe thấy bên cạnh một tiếng gian nan hơi thở, mới nghe Mộ Hạ Y lí nhí thấp rộng mở miệng. "Tiêu Cửu Thiên, phụ vương hết sạch sở hữu nội lực đi bảo vệ hắn tâm mạch, còn nàng nhấp nhấp miệng." còn thả chính mình huyết đi vì hắn, bọn họ bị tìm được khi, phụ vương huyết đã chạy khô. Đông một tiếng, tuy rằng sớm có chuẩn bị, Trung Diêu lại vẫn là rõ ràng nghe được chính mình trái tim bị hung hăng đụng phải một chút thanh âm. Mộ hạ y thanh âm rõ ràng thực nhẹ, lại môi cái tự đều tưởng cự thạch giống nhau hung hăng tạp tiến Trung Diêu trong lòng, thật lớn hồi âm ở bên thai hồi lâu không tiêu tan. Trung Diêu thật sâu hít vào một hơi, lại một chút một chút nổ ra, nàng có thể cảm giác được hô hấp đang rung rẩy Yểu yểu nhớ tới nhiều năm trước nào đó đêm khuya, Diêm Thanh làm ác mộng, khi đó hắn nói Ta không nên tồn tại. Cha ta là bị ta hại chết. Mới 13 tuổi. Khi đó hắn mới 13 tuổi. Chính mình 13 tuổi khi đang làm cái gì? Ở hướng cha mẹ làm nũng. Ở lừa đệ đệ tiền tiêu vặt mua trà sữa uống. Ở cùng khuê mật nhóm vui cười thảo luận đang lúc hồng minh tinh. Nàng một cái bình thường nhất gia đình hài tử thượng có thể có được kia đoạn vô ưu vô lự niên thiếu thời gian. Nhưng hắn cái này thiền chi kêu tử, lại vì gì muốn ở như thế tuổi tác thừa nhận này đó. Kiêu ngập trời chịu tội cảm, một cái 13 tuổi hài tử muốn như thế nào lưng đeo trụ. Nàng đem tay đến lạc ấn ở ngực, rõ ràng cảm thụ được nơi đó truyền đến đau đớn. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình vô tâm không phổi, tùy tiện, một mình một người lưu tại cái này không hợp nhau thời không, luôn là đứng ngoài cuộc đi ở những người khác quý đạo ở ngoài, đời này liền như vậy thích hứng trong mọi tình cảnh quá cả đời liền hảo. Nhưng Trên đời này còn có một người, có thể làm nàng như thế rõ ràng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, có thể làm nàng hoàn hoàn toàn toàn biết hắn sợ đau, liên hắn sợ khổ. Mộ hạ y cái hơi ngửa đầu, buồn bã cười khổ hạ, lúc sau kia một năm, là chúng ta tất cả mọi người quá dị thường thống khổ một năm. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì. A thần. Phần 173. Trung Diêu nghi hoặc nước mắt. Hắn vô pháp tiếp thu hiện thực, vô pháp tha thứ chính mình, hắn đem chính mình coi như là hại chết phụ vương hung thủ. Tiêu một chính năm, hắn cũng chưa mở miệng nói chuyện qua, hắn dùng rất nhiều phương pháp. Tường lộng chết chính mình. Trung diêu đồng tử trợt coi chặt một chút. Chúng ta vô số lần đem hắn từ quỷ môn quan cứu trở về tới, nhưng vô dụng, chính hắn không muốn sống. Hắn có thể mới vừa nhảy vực bị cứu trở về sau, hơi thở thoi thốt nằm ở trên giường, lại thần không biết quỷ không hay moi xuống giường bản thượng một khối ý đồ cắt ra chính mình cổ, cũng có thể đem chính mình nốt ở phụ vương hầm rượu, lại phóng một phen hỏa, thậm chí không có công cụ khi từng sinh sôi dùng hàm răng rạo phá chính mình thủ đoạn. Nàng ngòi mẹ thở dài, hắn bên người một khắc cũng không thể không có người, càng không thể có nửa điểm vũ khí sắc bén, hơi chút sai mở mắt không chú ý, ngay sau đó liền có thể nhìn thấy hắn đem chính mình làm đến đầy người là huyết mệnh huyền một đường. Vì ngăn cản hắn tìm chết, huynh trưởng thậm chí cho hắn trường kỳ phục nhuẫn cốt tán, làm hắn không có sức lực thương tổn chính mình. Trung Diêu nắm tay đến lặng ngồi, nàng ngẩng đầu nhìn nhắm chặt cửa phòng, Tu thần liền ở bên trong. Giờ khác này nàng đột nhiên hảo tưởng gọt vào đi ôm một cái hắn, ôm một cái đã từng cái kia 13 tuổi hải tử. Này rõ ràng là bị trầm cảm chứng, rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Đáng tiếc cổ đại cũng không có bệnh trầm cảm khái niệm, không ai có thể giúp được hắn, hắn chỉ có thể một người ở trong thống khổ dãy ruột. Hắn lại như thế nào chịu đựng tới A. Trung Diêu Y thì nhắm mắt, tựa nhìn đến kia nói tuyệt vọng lại bi thương thiếu niên thân ảnh. Mộ Hạ Y thì còn ở trầm rãi kể ra, nhưng này chung Quy không phải biện pháp A. Không có khả năng làm hắn cả đời như vậy vô lực quán, hắn không muốn sống, tuyệt thực, cũng không có khả năng vĩnh viễn làm người cưỡng chế bi đổ vật. Sau lại, huynh trưởng nói, phải vì phụ vương mẫu phi báo thủ, muốn đem chân chính hung thủ từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới, muốn cho tất cả mọi người biết hắn tàn hại thủ tốc hoạt động. Hắn mới đình chỉ những cái đó tìm chết động tác, hắn bắt đầu tận sức với báo thủ. Chính là Trung Diêu, ngươi biết không? Nàng nhìn Trung Diêu miễn cưỡng cười cười, lúc trước phụ vương bị cứu ra khi... Còn có một hơi ở hắn cuối cùng di nguyện lại là muốn chúng ta không cần báo thủ không cần lấy tr chứng chọi đá tìm một chỗ mai danh nhận tích an an ổn ổn quá cả đời Trung diêu rất nhiều suy nghĩ trong miệng toàn khổ giao tạp không biết có thể nói cái gì mộ hạ y cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng theo tiếng tiếp tục nói chính là lúc ấy thật sự không có biện pháp báo thủ là duy nhất có thể chống đỡ hắn sống sót lý do chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn rốt cuộc chịu buông tha chính mình nhưng sau lại mới chầm rãi phát hiện hán từ đầu đến cuối liền không có biện pháp cùng chính mình giải hòa, hắn chỉ là vì chính mình lựa chọn mặt khác cách chết, hoặc là báo thủ thất bại mà chết, hoặc là báo thủ thành công. Lại tự mình kết thúc. Trung Diêu vẫn không núp đích, tối nay thay đổi rất nhanh đã trải qua quá nhiều, mộ hạ y lì hả giảng tố quá vãng giống trời đông giá rét tuyết mịt, một tầng một tầng rừng ở trong lòng, tinh tế phòng đi, chỉ cảm thấy lại lánh lại chua sót. Nàng không đành lòng lại nghe, rồi lại muốn nghe nhiều chút, nhiều hiểu biết chút. Hắn hành sự liều lĩnh. Vì mau chóng báo thủ, không màng hậu quả, không cho chính mình để đường rút lui, sở hữu sự đều ôm đồng quy vu tận quyết tâm đi làm. Khi đó hắn sẽ gặp được ngươi, cũng là vì hắn hành sự lô mạng mắc như người khác, bị thương lại mất nội lực, còn bị toàn thành truy nã, mới không thể không ngụy trang thân phận ẩn nút ở bên cạnh ngươi. Nguyên lai like lúc ấy trên người hắn có thương tích, Trung Diêu đột nhiên có điểm may mắn lúc trước kia một ngày nàng lựa chọn đi con đường kia về nhà, may mắn chính mình ở kia một ngày cứu hắn. Mộ hạ ý ghi lại cười khổ một tiếng Thanh âm có chút ách sát, kỳ thật ở lúc ấy, ta coi như ta đệ đệ đã chết, thậm chí chúng ta tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn sống không lâu. Hắn vẫn luôn, liền chưa cho chính mình lưu đường sống. Chính là, mộ hạ y nhìn về phía Trung Diêu, đột nhiên xoay câu chuyện. Trung Diêu, chúng ta đã từng gặp qua. chương 145 cụ thể, Trung Diêu có điểm không đuổi kịp nàng tiết tấu, sửng sốt mới mở mịt xem qua đi, ở trên mặt nàng nhìn kỹ xem. Nàng sát tự trưởng công chúa tiến cửa hàng đệ nhất mặt liền cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng lại cho rằng này cổ quen thuộc cảm là nguyên tử với nàng cùng mộ tu thần ba phần tương tự mặt mày. Mộ hạ y xem nàng trong mắt mềm mang, hảo tâm nhấp nhở, đại niên mùng 1 phúc ân chùa. Phúc ân chùa. Trung Diêu nghĩ nghĩ, này không phải ngoại ô am ni cô sao. Chính mình chỉ đi quá nơi đó một lần. Đột nhiên nàng linh quang vừa động, lại ngẩn đầu đem mộ hạ y tinh tế nhìn biến. Bừng tỉnh đại ngộ. Này không phải năm đó Phúc Cân trong chùa mặt cái kia thật xinh đẹp tiểu ni cô sao. chung diêu nho nhỏ A một tiếng, lầm bầm nói, khó trách lúc ấy ta chỉ chấp mắt hắn đã không thấy tâm hơi, ta còn tìm hắn đã lâu, cuối cùng phát hiện hắn chạy tới cùng ngươi nói chuyện. Mộ hạ y gật gật đầu, chậm lại thanh âm, đó là hắn bị thương sau khi mất tích lần đầu tiên gặp mặt, nói như thế nào đâu, ta thực rõ ràng cảm giác được hắn thay đổi. Ta nhìn hắn đối với ngươi cười, nhìn ngươi sinh khí giống hắn hắn lại tiểu tâm đầu ngươi vui vẻ Nhìn hắn đem đùa bình an cho ngươi mang lên, nhìn các ngươi tay trong tay rời đi, ta ở trên người hắn thấy được đã lâu độ ấm, cái loại này. Ngươi sống mới có độ ấm. Chúng ta phát hiện hắn bắt đầu chậm lại, bắt đầu kín đáo quy hoạch báo thủ, bắt đầu để ý chính mình an nguy, bắt đầu kế hoạch báo thủ chuyện sau đó. Ở phút gân chùa khi, hắn thế nhưng đôi ta nói, chờ báo xong thủ, hắn còn muốn lại hồi phái thành tới, bởi vì ngươi ở chỗ này. Ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng kêu một khắc, ta rõ ràng cảm giác được. Ta cái này đệ đệ à, tựa hồ rốt cuộc nguyện ý cùng chính mình giải hòa, lưu tại người này thế gian. Nàng lại hướng cửa phòng bên kia nhìn mắt, ta lúc trước cũng không dám tưởng, có một ngày ta còn có thể nhìn đến hắn như vậy nỗ lực muốn sống đi xuống bộ ráng. Trung diêu môi môi cổ, có điểm thẹt thùng. Nàng cũng không biết mộ tu thần trong lòng đã từng lịch quá này đó, càng không biết chính mình làm cái gì có thể làm hắn có như vậy biến hóa, chỉ là lúc trước cảm thấy cái này tiểu nương tử đáng thương lại ngoan ngoãn, đơn thuần mềm mại dễ dàng bị người khi dễ. Liền không tự giác tưởng đối hắn hảo Nghĩ đến này Trung Diêu đốn hạ Từ từ, đơn thuần mềm mại Trong óc mặt hiện ra ba ngày trước mộ tu thần khí phách thu thập toàn trường hình ảnh Còn có kia sợi đoạn nhân thủ trưởng không nháy mắt hung ác kính nhi Nghĩ lại lúc trước tiểu nương tử động một chút hoa lê dính hạt mưa nhu nhược đáng thương bộ dáng Trung Diêu rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được Hảo ra hỏa, làm nửa ngày Cuối cùng mới phát hiện chính mình mới là cái kia đơn thuần mềm mại người Không, đơn thuần mới đối Nàng nhịn không được hỏi mộ hạ y cái kia. Hắn năm nay bao lớn rồi. Rốt cuộc là tiểu nương tử tuổi là chân thật, vẫn là biểu ca. Mộ hạ y 21. Trung Diêu Có điểm hít thở không thông. Chính mình kiếp trước chết thời điểm đã 24 tuổi, không nghĩ tới tâm trí tuổi 24 chính mình, sẽ bị một cái 21 tuổi tiểu nha đầu, phi, tiểu tử thúi chơi xoay quanh. Không đúng, hắn trang tiểu nương tử thời điểm mới 17 đâu. Cảm giác càng hít thở không thông. Mộ hạ y thì không biết nàng vì sao vừa rồi còn mãn nhãn thâm tình nhìn cửa phòng, hiện tại lại trong mắt mang theo dao nhỏ, một bộ muốn cắn người bộ dáng. Lúc này đã qua nửa đêm, nàng chịu đựng không nổi ngáp một cái, động hạ thân tử nghiêng dựa tiến lưng ghế, khúc khởi một bàn tay nghiêng đầu gối lên mặt trên. Đôi mắt đều mau không mở ra được, nhưng nàng vẫn chống tinh thần đem cuối cùng nói xong. hắn bên ngoài đánh 4 năm trượng, cũng tìm ngươi 4 năm. Mất đi ngươi tung tích là ngoài ý muốn, hắn nguyên bản là vì ngươi an bài hảo hết thảy Thì như Dương Quân sư trung giương hỏi, nàng nghe thấy được những cái đó binh lính kêu hắn quân sư, nàng đã từng xem Dương Khâu khí chất cách nói nàng liền hoài nghi quá người này không phải bình thường hương gia tu tài, lại cũng không nghĩ tới là như thế lợi hại thân phận. Mộ Hạ Ý ỷ buồn ngủ cười cười, "Dương Khâu là đi theo ta phụ vương quân sư, sau lại ở trên chiến trường chân bị thương, vô pháp đi theo hành quân, liền giải giáp, số vương quân lao tướng nhóm tôn kính hắn, liền vẫn kêu hắn một tiếng quân sư." Lúc trước gã thần rời đi khi Không yên tâm kia cửa hàng, các ngươi kia một cái khác chủ nhân không biết chữ, sợ nàng bị người không đi. Hắn nói kia cửa hàng là tâm huyết của ngươi, sợ ngươi khi trở về tìm không thấy nó, cho nên chuyên môn đi Thỉnh Dương Khâu tới hỗ trợ chăm sóc. Mộ Hạ Ý nghe lại cười một cái, lười biếng nói, đường đường sóc phương quân quân sư tới là một cái tiểu trường quầy, lúc trước dương thúc nhưng không muốn. A Thần nói thật nhiều lời hay mới đem người mời đến, ai ngờ hiện tại nhưng thật ra vui đến quên cả trời đất. Chung Diêu túi đầu hướng dưới lầu nhìn lại, Trong đại đường, viên tẩu tử cùng dương trưởng quay đầu dựa đầu, vai sắt vai dựa vào một cây cây cột ngủ ga ngủ gật, dương khâu trong lòng ngực ôm viên tẩu tử tiểu nhi tử, hắn đem tiểu hài nhi toàn bộ đâu ở chính mình áo ngoài, tiểu gia hỏa ngủ thơ ngọt, viên cẩm tắc dựa vào bên kia nhắm mắt dưỡng thần. Hiện giờ vương gia cùng trưởng công chúa đều ở trên lầu, bọn họ không thể lên lầu tới quay nhiễu, bất quá như vậy đã ở bên nhau, đảo đã như là ấm áp người một nhà. Mộ hạ y lại đánh ngáp một cái, khiếp mắt hàm hồ nói Chung, rêu, Ngươi vừa trở về khi hắn liền nghĩ đến tìm ngươi thẳng thắn, là ta lôi kéo không đồng ý, ta lo lắng hắn thân thể. Ngươi đừng trách hắn, hắn lừa ngươi khi, hắn so ngươi càng khó chịu. Hắn nói ngươi tính tình không tốt, ngươi muốn thật sự khí bất quá. Ít nhất chờ hắn hoàn toàn bình phục lại tấu. Trung Diêu. Mộ Hạ Y nghiền vây cực, lại không tiếng động vang. Trung Diêu vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Môn, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới sâu kín thở dài. Nang nhỏ giọng nói thầm, chỗ nào bỏ được a. Này một đêm đến sau lại, Trung Diêu cũng cuối cùng không khiến lấy, mơ mơ màng màng đánh một lát ngủ gật. Không biết qua bao lâu, bị phòng môn mở ra thành âm bừng tỉnh. Nàng đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, người đã dựa vào bản năng đứng lên. Chỉ thấy tịch tuyến bước nhanh ra tới đi mộ tu thân phòng. Không trong chốc lát lại trở về, trong tay cầm sạch sẽ trung y hề chung quần, sau đó lại vào Trung Diêu phòng đóng cửa. Trung Diêu xoa xoa đôi mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đã là ánh mặt trời sáng rồi. Trên đường có người đi đường hy nhương thanh âm, bất quá so thường lui tới xa rất nhiều. Trung Diêu rửa qua đi đi xuống nhìn nhìn, nguyên lai like cửa hàng trước cửa còn thủ một đoàn tinh giáp sĩ binh, lui tới người đi đường không biết tình huống như thế nào, cũng không dám tới gần, sôi nổi một bên tò mò đánh giá một lần vòng quanh đường đi. Trong đại đường mọi người cũng đều dậy sớm tới, nghe thấy được mở cửa thanh, đều ngửa đầu nín thở nhìn. Không trong chốc lát, cửa phòng lại lại lần nữa mở ra, lần này rốt cuộc là du hiếu đi ra. Trung Diêu vội vàng qua đi hướng trong phòng nhìn nhìn, thấy mộ tu thần lúc này đã thay đổi chung ý đi nằm ở trên giường, vẫn nhắm chặt hai mắt vô trì vô giác hôn mê. Ý thịa sư, hắn thế nào? Như thế nào còn không có tình đâu? Trung Diêu vội vàng hỏi. Dù hiếu vẫn duy trì tối hôm qua mang về tới kia trương sú mặt, trong lòng có khí, nói chuyện liền cũng không khách khí, không biết. Ta lại chưa nói nhất định có thể cứu sống hắn, hôm nay có thể tỉnh là có thể sống, không thể tỉnh liền chờ chết đi. Trung diêu cứng lại Đang muốn hỏi lại, mộ hạ y đi chức đã mở miệng. Ngươi không phải về nhà cầu linh dược sao? Không cầu đến. Dù hiếu một thân phong trần mệt mỏi chưa tán, thoạt nhìn so tối hôm qua càng táo bạo, lúc này lại áp không được, cũng mặc kệ đối phương trưởng công chúa thân phận, rốt cuộc tạc bao. Ngươi cũng biết ta cầu chính là linh dược không phải tiên dược. Ta đi phía trước ngàn công đạo vạn dặn dò nói như thế nào? tiêu hắn ngàn vạn ở trên giường hảo hảo đợi đừng lộn sột. Kết quả đâu? Ta ngày đêm kiêm trình mã bất định để buôn hồi phủ liền nghe người ta cho ta nói hắn ở chỗ này đều sắp chết. Ta tuổi còn trẻ tạo cái gì nghiệt đến một lần lại một lần chịu này kinh hách. trưởng công chúa làm hắn một đốn giống buồn ngủ đều giống thanh tỉnh, nàng lệnh mặt nói, ngươi hướng ta giống cái gì. Hắn là vương gia, hắn nghe nói chung Diêu gặp nạn khăng khăng muốn ra phủ ai cản trở được. Liền tính ngươi ở ngươi có thể ngăn cản. Phần 174 Vẫn là nói đem hắn gõ vượng lưu tại trong phủ nàng chỉ chỉ Trung Diêu. Chờ Trung Diêu người không có, chúng ta lại cùng nhau xem hắn đổ cái thành Trung Diêu. Như vậy hung tàn sao? Du Hiếu cũng nghẹn lại, nửa ngày tìm không thấy lời nói phản bác, khít sâu hai khẩu khí, cắn răng nói, sớm biết rằng ra cửa trước nên chát phế hắn chân. Nói xong căm giận nhiên đi xuống lầu, còn cố ý đem thang lầu dâm thủng thùng vang, biên đi còn biên tự xa ngã đối với trên lầu dít gạo, ta tổ phụ lưu lại này duy nhất một viên cứu mạng dược đều cho hắn An Mặt sau nếu là lại tìm đường chết vậy đại gia cùng nhau đồng quy vu tận đi. Dù sao ta đều đến cho hắn trốn cùng, đến lúc đó ta liền trước chát chết Trung Diêu, lại chát chết chính mình. Trung Diêu! Không phải, các ngươi sao lại thế này? Làm gì một có việc liền phải lộng chết ta? Mộ hạ ý ghìa nhìn Du hiếu một đường hùng hùng hổ hổ đi đến lầu một, đem trong tay phương thuốc đưa cho một sĩ binh kêu hắn đi bắt dược. Nàng quay đầu đối Trung Diêu nói, yên tâm, hắn còn có thể gào như vậy vang, thuyết minh á thần đã mất đáng ngại. Trung Diêu lúc này mới yên tâm, lập tức đi vào xem mộ tu thần. Mộ tu thần vẫn hôn mê, môi vẫn là tái nhật không hề huyết sắc, nhưng cũng may là không hề phát tím. Trung Diêu nhẹ nhàng sờ soạn hắn mặt, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy trải qua lúc này đây sau, người này mắt thường có thể thấy được lại gầy ốm một vòng lớn. Phong con tỏa khắp nhàn nhạt mùi máu tươi, nàng hướng bên cạnh thâu tắm nhìn mắt, quả nhiên bên trong lại là một đại thùng màu đỏ máu loãng. Nàng đi đem cửa sổ đẩy ra Lại ngồi trở lại đầu giường ngơ ngác nhìn mộ tu thần. Hắn nhìn còn thực suy yếu, nhưng tốt xấu là không hề ho ra máu, lông mày cũng ra ra, hô hấp lâu dài, có thể nhìn ra được tới hắn đã không còn như vậy thống khổ, lúc này chỉ là mệt mỏi đang ở ngủ say chung chậm dại khôi phục Trung diêu nắm lấy hắn tay, con lưng đi lại lần nữa cùng hắn cái chán tương đệ. Nàng thật dài thư khẩu khí. Đã nhiều ngày sự từng cọc từng cái ở đầu chung lại lần nữa hiện lên, pháp phòng thoải mái giống nằm mơ giống nhau, thẳng đến lúc này. Một lòng mới rốt cuộc Trần ai lạc định hàng tới rồi thật chỗ. Nhìn găng tức gian xinh đẹp mặt mày, nàng có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn này hai mắt mở. Này trong mắt có sao trời, nàng biết. Này sao trời, là về chỗ, nàng cũng biết. phòng gian ngoài, bởi vì du hiếu tích có một thân trèo đèo lội suối hoang khí, vẫn luôn bãi một bộ mới vừa tham gia xong lễ tang sắc mặt. Dưới lầu mọi người âm thầm quan sát, nhìn không ra manh mối cũng không dám hỏi, không biết hẳn là yên tâm vẫn là tiếp tục lo lắng. Cuối cùng vẫn là trưởng công chúa lên tiếng đại gia đã nhiều ngày đều vất vả làm nha môn người đều trở về nghỉ ngơi xóc phương quân bên này đã đổi mới thay phiên công việc binh lính ở tịch bày bàymưu đặt kế hạ bắt đầu thu thập lầu một bị tạp đầy đất tang cục du Hiếu đỉnh đen nhánh vành mắt ngồi xổn phong bếp tiếp tục một bên hùng hùng hổ hổ một bên cẩn thận nhìn dược lò hòa hậu viên ẩu tử nhìn đầy đất hốn đột mày dán ra không khai nàng vẫn là lo lắng tang di hoa chuyện này nay cửa hàng trừạ nàng dương khâu cùng trung diêu còn lại người đều bị mang đi nha môn. Những cái đó tiểu nha đầu cái gì cũng không biết, các nàng là vô tội. Dương Khâu biết nàng suy nghĩ, ôm nàng vai vỗ nhẹ hạ, yên tâm đi, có trên lầu kia tiểu tử ở, sẽ không làm cửa hàng có việc. Viên tẩu tử gật gật đầu, lại đốn hạ, xoay người nhìn hắn, chậm dại xoa khởi eo, ngươi hiện tại có phải hay không có nói cái gì hẳn là đối ta nói. ân Dương Quân Sư! Dương Khâu! Trên lầu trưởng công chúa tinh thần lơi lỏng xuống dưới liền sức cùng li Mộ tu thần còn chưa tỉnh, nàng lại không yên tâm hồi vương phủ, liền tạm thời đi mộ tu thần phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Trung Diêu vẫn luôn chống mí mắt canh giữ ở mép giường. Nàng cũng rất mệt, nhưng nàng không muốn nghỉ ngơi. Nàng tưởng mộ tu thần tỉnh lại cái thứ nhất nhìn đến nàng. Bởi vì bọn họ nói tốt, nàng sẽ chờ hắn tỉnh lại. Mãi cho đến màn đêm sơ lạc, phương bác thất tinh hơi hiện. Trung Diêu mơ hồ rượi vào giường lan, đột nhiên cảm nhận được trong tay nắm ngón tay giật giật. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh quá thần tới Quay đầu nhìn lại, liền đâm tiến một đôi liễm diễm rực rỡ mắt đào hoa. Như mới gặp khi giống nhau, nhân ngủ lâu lắm mà hơi hơi phiếm điểm thủy quang, nhật nguyệt sao trời tận lạc trong đó, còn giật doanh doanh ý cười. Trung Diêu cũng cười. Người rốt cuộc tỉnh. Nàng nhẹ giọng nói, "Mộ Tu thần há miệng thở dốc, lại không phát ra âm thanh. Trung Diêu vội vàng đi đổ một bát lớn nước gấm lại đây, đem Mộ Tu thần tiểu tâm nâng dậy. Mộ Tu thần dựa vào nàng trên vai, liền tay nàng đem nước uống xong mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Trung Diêu xem hắn đôi mắt, cảm giác hắn ánh mắt còn có chút mê ly, tựa chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Mộ tu thần sờ đến Trung Diêu tay cầm, nhẹ giọng nói, ta làm rất mộng. Cái gì mộng? Trung Diêu ôn nú hỏi. Năm ấy Tết Thượng Nguyên, ta vì ngươi buộc lại túi thơm, ngươi vì ta buộc lại ngọc bội, ngươi nói này đó là trao đổi tín vật, là cộng kết liên lý ý tứ. Mộ tu thần hơi thở hồn hền hạ, hắn còn thực suy yếu, nhưng vẫn kiên trì từng câu từng chữ chậm rãi kể rõ, ngươi nói, ta ăn ngươi, dùng ngươi. Cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp tới báo đáp ngươi, muốn ngoan ngoãn làm ngươi người. Ngươi cũng không thể nuốt lời a. Chương 146 thức tỉnh. Trung Diêu nghe hắn nói xong, cười khẽ ra tiếng. Ngươi người này, như thế nào vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa tỉnh tới liền ngoa thượng ta đâu? Mộ Tu thần toàn thân không sức lực, gối lên Trung Diêu hôm vai thượng, nhắm hai mắt cũng cười, vậy ngươi làm ngoa sao? Ngoa, cần thiết ngoa, không ngoa ta tấu ngươi." Trung Diêu nói. Mộ tu thần cong môi nhàn nhạt tân hạ, liền lại không có tiếng vang Trung diêu nghiêng đầu xem qua đi thấy hắn rũ đầu lại hôn mê qua đi Trung diêu trong lòng trầm xuống vội vàng đem hắn tiểu tâm bưng liền muốn đi ra ngoài tìm du Hiếu mới ra môn hai bước vừa vặn Du Hiếu cũng bưng chén dược đi lên Trung diêu vội tiến lên đem mộ tu thần tỉnh chưa nói hai câu lời nói lại hôn mê sự báo cho hắn du Hiếu nghe nói nhưng thật ra một chút cũng không nôn nóng vẫn chậm gì gì đi vào đi cầm chén thuốc đặt lên bàn nhìn trên giường mộ tu thần liếc mắt một cái Gấp cái gì, ta cũng không sai biệt lắm tính hắn lúc này nên tỉnh. Hắn không nhanh không chậm ở mép giường ngồi xuống, cầm lấy mộ tu thần một bàn tay bắt đầu xem mạch. Trung Diêu vẫn là nhịn không được lo lắng, chính là hắn tỉnh không đến một chén trà nhỏ thời gian lại hôn mê. Bình thường, dù hiếu không biết có phải hay không bởi vì buổi chiều hơi chút nghỉ ngơi hạ, hiện tại cuối cùng không có như vậy táo bạo, nói chuyện cũng ôn hòa rất nhiều. Hắn rốt cuộc tìm đường chết ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, tỉnh lại đã nói lên không có việc gì. Bất quá lúc sau mấy ngày đại bộ phận thời gian đều sẽ ở trong lúc hôn mê. Hắn hảo xong mạch thu hồi tay, hoàn toàn không lo Trung Diêu là người ngoài tiếp tục dặn dò. Hắn tỉnh thời điểm liền uy hắn ăn một chút gì, ngủ thời điểm cũng đừng xảo hắn, làm hắn tận lực ngủ nhiều, đối hắn có chỗ lợi. Trung Diêu liên tục gật đầu, ghi tạc trong lòng. Mấy ngày nay ta cũng sẽ lưu tại trong tiệm, bọn họ ở dương quân sư phòng đối diện cho ta thu thập cái phòng, có bất luận cái gì sự tình liền qua bên kia tìm ta. Du Hiếu đứng dậy đánh một cái đại đại ngáp, khốn đốn đi ra ngoài, lại chỉ chỉ trên bàn chén thuốc. Nghĩ cách làm hắn sấn nhiệt đem này dừa cuống lên, sau đó ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta coi ngươi cũng là mấy ngày không nghỉ ngơi, lại không ngủ hạ, ta chỉ xong hắn lại đến chỉ ngươi. Đại Du Hiếu sau khi rời khỏi đây, Trung Diêu nghe thấy hắn bên ngoài cùng người ta nói lời nói, có trưởng công chúa thanh âm, nghĩ đến là nghe được động tính biết mộ tu thần tỉnh. Không trong chốc lát, trưởng công chúa vào phòng, nhìn mộ tu thần một phen, Xác định hắn đã không có việc gì liền lại chịu đựng không nổi, khởi giá trở về vương phủ. Trung Diêu thấy nàng vẻ mặt tiểu tụy không đốn, phòng trừng chính mình cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Nàng hầu hạ mộ tu thần chậm rãi đem rửa cuống xong, liền nhịn không được chính mình cũng đánh một cái đại đại ngác. Nàng tinh lực cũng đã đến cực hạ. Hiện giờ mộ tu thần ở nàng phòng, nàng liền buồn ngủ kéo bước chân hướng mộ tu thần phòng đi, tới cửa đang muốn đẩy môn, lại dừng lại. Nghĩ nghĩ, lại xoay người đi trở về chính mình phòng Trên giường Mộ Tu Thần hô hấp đều đều, vẫn ngủ trầm tĩnh. Trung Diêu qua loa rửa mặt hạ, liền cởi giày, tay chân nhẹ nhàng bỏ lên trên giường. Nàng nhưng thật ra còn bảo trì cuối cùng rồ dẻ, không có cởi quần áo. Cùng y chui vào chăn, dán Mộ Tu Thần nhẹ nhàng nằm xuống. Năm một lát, lại đứng dậy cẩn thận đem Mộ Tu Thần phiên thành chắc ngọa, sau đó lại dán ngực hắn nằm xuống. Nàng ôm Mộ Tu Thần, áp hai nghe hắn trầm ổn tim đập, cơ hồ trong chấp mắt liền không có ý thức nặng nề ngủ. Mộ Tu Thần vô tri vô giác, Chỉ theo bản năng giơ tay đem nàng hướng chính mình trong lòng ngược mang theo mang. Càng sâu đêm linh, toàn bộ Cẩm Diêu thực phường đều trầm tĩnh xuống dưới. Mọi người cũng rốt cuộc có thể an ổn ngủ ngon. Lúc sau mấy ngày, mộ tu thần quả nhiên đại bộ phận thời gian đều ở hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại, tinh thần cũng không lớn thanh tỉnh. Hắn tỉnh thời gian không có quy luật, có khi thậm chí nửa đêm sẽ tỉnh trong chốc lát. Trung Diêu một tấc cũng không rời canh giữ ở mép giường, mỗi khi sấn hắn tỉnh lại đó là năm chặt thời gian quý thủy, nguy cơ Huy dược một đốn thao tác, đến sau lại đã là càng thêm thuần thủ, liền mạch lưu loát. cẩm Diêu thực phường bị tạp không còn, lại liên lụy án tử, đã nhiều ngày đã không có buôn bán, nhưng trước cửa lại là so buôn bán khi càng thêm náo nhiệt. Trước cửa tùy thời đều đứng hai bài binh lính đĩnh bạc túc nghiêm thủ, phủ doán đại nhân mỗi ngày mang theo bọn bộ khoái lại đây thăm hỏi, trưởng công chúa cũng ngày ngày mang theo người đem vương phủ hy chân rượu dược hướng cửa hàng dọn, tiếp theo những cái đó ngày thường làm người nhìn thôi đã thấy sợ quân đội các tướng quân cũng thường thường hướng này cửa hàng chạy. Này đó còn không phải chủ yếu, hiện giờ những cái đó thế gia cử thương nhóm đều đã biết Ninh Vương đang ở nơi này tu dưỡng, tuy rằng tưởng không rõ này Vương ra vì cái gì có Vương phủ không trở về một hai phải đãi này cửa hàng, càng muốn không rõ này cửa hàng giống cái gì cất chó vận có thể cùng Linh Vương nhắc lên quan hệ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, hiện giờ cái này đúng là nịnh nọt hảo thời điểm, nhà ai cũng không cam lòng hạ xuống người sau. Vì thế đã nhiều ngày, Các gia gia chủ sôi nổi mang theo đủ loại kiểu dáng kỳ chân dị bảo tiến đến thăm. Nhưng mà đều bị sóc vương quân ngăn ở ngoài cửa. Bọn họ cũng không muốn rời đi, đều ở ngoài cửa chờ, kỳ vọng có thể bị vương gia hoặc là trưởng công chúa nhìn đến liếc mắt một cái biết này thành tâm. Sóc vương quân không hào đuổi bọn hắn đi, nhưng vương gia còn không có tỉnh, không có chỉ thị cũng không dám bỏ vào đi quay nhiễu, chỉ phải làm cho bọn họ đều đem xe ngựa đình đến trên quảng trường đi, để tránh đổ lộ. Trong lúc nhất thời, To như vậy cái quảng trường thế nhưng cũng bị tác lược ngại chen trúc. trừ cái này ra, này ngắn ngủn mấy ngày, phái thành đã chuyên khắp, ngày ấy ở nơi xa vây xem quá người đều bị nước miếng tung bay đối người giảng thuật, vị kia ninh vương điện hạ nguyên lai lớn lên kêu kêu một cái kinh tài tuyệt diễm, tuấn giật xuất trần. Thậm chí còn có đã là nhận ra, hắn đó là đêm nguyên tiêu khi, thương hội thuyền hoa thượng vị kia làm sở hữu cô nương nhớ mãi không quên công tử. Vốn dĩ không biết này thân phận khi liền đã gọi người sắc thụ hồn cùng. Hiện giờ càng biết hắn đó là này phái thành vị kia tôn quý nhất người. Những cái đó danh môn các quý nữ chỗ nào còn ngồi trụ. Vì thế đã nhiều ngày, cẩm diêu thực phường trước cửa này trên đường cái, liền tùy ý có thể thấy được những cái đó ngày thường cao không thể phàn danh môn các quý nữ. Mỗi người trang điểm hoa hòe lộng lẫy tới tới lui lui đi ngang qua. Các nàng thời khắc vẫn duy trì đẹp nhất tư thái, lấy bị tùy thời có thể cùng vương ra tới cái mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Mà muốn nói đã nhiều ngày vui vẻ nhất, Đó là cẩm diêu thực phường hai bên rửa gần cửa hàng. Này trên đường náo nhiệt phi phạm, còn toàn là ngày thường rất ít nhìn thấy quan to hiền hách, tự nhiên liền mang quanh thân sinh ý rực rỡ. Cách đó không xa trà lâu quán rượu cơ hồ cả ngày đều không còn chỗ ngồi. Đã nhiều ngày toàn phái thành người lòng hiếu kỳ đều đã bị câu tới rồi cực hạn nhà tới không có việc gì đều sôi nổi chạy tới nơi này ngồi ăn một chút gì uống chút rượu, sau đó rất có hứng thú hướng kia thực phường cửa hàng quan vọng. Rốt cuộc đối với bình thường phái thành bá cánh tới nói Thế ra quyền quý tụ tập một chỗ trường hợp là bọn họ khó được nhìn thấy, những cái đó sôi nổi xuất động xinh đẹp quý nữ môn càng là làm người mở rộng tầm mắt. Phần 175 Chính yếu chính là, tất cả mọi người đối vị kia cửa hàng Ninh Vương Điện Hạ nhất tò mò. Đã nhiều ngày trà sau cơm dư nhất lửa nóng đề tài, liền cũng là tang di hoa, cẩm diêu thực phưởng cùng Ninh Vương Điện Hạ. Nhưng mà bên ngoài khí thế ngất trời, lại một chút cũng không truyền tiến cửa hàng bên trong. Mộ tu thần hoàn toàn tỉnh táo lại đã là 5 ngày lúc sau Không thể không nói, dù hiểu ý thuật sắc thật lợi hại, lần này mộ tu thần tỉnh lại lúc sau tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều, gương mặt cánh môi cũng khôi phục huyết sắc, thậm chí còn có thể chính mình xuống giường đi hai bước. Đó là đương nhiên, cũng không nghĩ, ta cho ngươi ăn kia viết dược, chính là ta tổ phụ sinh thời dùng rất nhiều trăm năm vừa thấy dược liệu luyện chế thành, ta tổ phụ các ngươi biết đi. Chính là năm đó tiếng tâm lừng lây ý để thành đâu. Dù hiếu ngửa đầu vẻ mặt tiêu ngạo. Hắn hiện giờ quát ngày lấy nửa mặt thanh hồ cha, nghỉ ngơi tốt quần thâm mắt cũng tiêu, đem chính mình xử lý sạch sẽ nhưng thật ra nhìn nhất phái nho nhã, nửa điểm nhìn không ra ngày đó một thân trật vật táo bạo bộ ráng. Lúc này, đang ở nước miếng tung bay kể rõ hắn xin thuốc gian khổ. Kia dược ta tổ phụ chỉ phối ra ba viên, một viên hiến cho lúc ấy hoàng đế, dư lại hai viên nhà ta vẫn luôn coi như đổ ra chuyển giống nhau chân quý. Mười mấy năm trước, cha ta hái thuốc ngoài ý muốn truy nhai, mệnh huyền một đường khi, bị bất đắc dĩ ăn một viên bảo hồi một cái mệnh, lúc sau liền chỉ còn như vậy một viên Này dược nguyên bản là tuyệt không sẽ đưa cho người ngoài ăn, nếu không phải ngươi tìm đường chết làm thiếu chút nữa mất mạng, ta lại dùng đầu người cho ngươi làm bảo, ta mới sẽ không trở về xin thuốc đâu. Ngươi cũng không biết, cha ta nghe nói ta yêu cầu dược, đương trưởng liền đem ta huynh đi ra ngoài. A. Vậy ngươi cuối cùng lại là như thế nào bắt được dược? Trung Diêu một bên nghe hắn giảng, một bên uy mộ tu thần uống lên điểm nước ấm, lại đem hôm nay muốn uống dược đoan lại đây đưa cho hắn. Du Hiếu liền chờ nàng hỏi như vậy, lập tức vẻ mặt sầu khổ nói: Ta nghĩ chúng ta vương ra xuống còn, ta tự nhiên không thể liền như vậy từ bỏ ai cho nên ta thừa dịp nguyện hắc phong cao, quyết định đi chống dược. Trung Diêu bưng chén thuốc, nhướng mày nghe hứng thú bừng bừng. Nhưng các ngươi là không biết, nhà của chúng ta dược phòng chân quý dược liệu nhiều, thủ dược phòng đều là thỉnh võ lâm cao thủ, ta tự nhiên là bị bắt lấy lạp. Sau đó ta bị áp tiến trong từ đường, cha ta đương trường liền phải đánh gãy ta chân. Kia Trung Diêu hướng hắn trên đùi nhìn hai mắt, hồi ức ngày đấy hắn đặng đặng đặng giẫm xuống lầu giống như còn rất hữu lực. Ta bị cha ta đánh chết khiếp, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, huyết phun ra đầy đất, ta đối hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, thậm chí huy hiếp hắn, nếu không cho dược, ta liền chết ở trước mặt hắn, cuối cùng hắn mới đem dược cho ta. Trung diêu đem hắn đánh giá hạ, trần trờ nói, nhưng ngươi xem còn rất. Sinh long hoặc hổ. Du hiếu lập tức hụ hai tiếng, còn ra vẻ thống khổ xoa xoa vai, ta này không phải nghĩ còn muốn trị liệu vương gia cường chống sao. Ta đây đều là nội thương, ai cũng không biết muốn dưỡng bao lâu mới có thể dưỡng hảo. Hắn thở ngắn than dài, muốn nói lại thôi, vẻ mặt tranh công đi xem mộ tu thần, liền kém không đem cầu khích lệ, cầu ban thưởng, cầu kết xù ban thưởng ý tưởng viết ở trên mặt. Ai ngờ mộ tu thần căn bản liền không thấy hắn, vẫn luôn im lặng nhìn chung Diêu. Trung Diêu lúc này cũng phát hiện chính mình bưng nửa ngày chén thuốc, mộ tu thần vẫn luôn không tiếp. Nàng quay đầu khó hiểu nhìn mộ tu thần, làm sao vậy? Không nghĩ uống. Mộ tu thần nhìn xem nàng, lại nhìn nhìn chén thuốc. Có điểm nghị quất hỏi, ngươi làm ta chính mình uống. Vàng không đâu. Ngươi không phải đều có thể xuống giường sao? Trung Diêu mờ mịt. Mộ Tu thần nhấp nháp miệng, không coi ai ra gì nói thẳng, chính là ta trên tay vẫn là không sức lực, hơn nữa mấy ngày trước đây ngươi rõ ràng đều thực săn sóc, ngươi đều là dùng miệng. Trung Diêu vội vàng đem hắn miệng che lại. Câm miệng. Chương 147 Mưa gió sắp tới. Trung Diêu cắn răng nhỏ giọng nói, mấy ngày hôm trước là bởi vì ngươi ý thức không thanh tỉnh, tổng ăn không tiến đồ vật ta mới Mới như vậy uy. Mộ tu thần chầm dái chấp chấp mắt, phi thường vô tội nói, nhưng ta hiện tại ý thức cũng không quá thanh tỉnh, đôi tay cũng không sức lực à. Trung diêu nhìn chầm chầm hắn cặp kia thanh minh mắt đào hoa im lặng vô ngữ. Lại có người có thể trợn mắt nói dối đến loại trình độ này. Phía trước cái kia ôn nhuận biết lễ nhẹ nhàng công tử sợ không phải hảo giác. Hai người nhìn nhau không nói gì hảo sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mộ tu thần trước thỏa hiệp. Ai, hảo đi, ta chính mình uống chính là. Sau đó... Trung Diêu liền nhìn đến hắn từ chăn trung vườn một con run run rời rời tay. Kìa tay run so mùa đông khắc nghiệt, bên đường mau đông chết lưu lạc cậu còn thê thảm. Sau đó này chỉ tay liền run à run, phi thường nỗ lực đi tiếp chén thuốc. Trung Diêu bên này còn không có buông tay đâu, kia nước thuốc đều mau bị hắn điên xái đi ra ngoài. May mắn chén đủ đại, nước thuốc không nhiều lắm. Trung Diêu, nàng nhắm mắt mặc mặc, sau đó nâng hạ chén tránh đi cái tay kia, đứng dậy qua đi trên bàn lấy quá cái muống. Múc một muỗng dược quy đến mộ tu thần bên miệng. Mộ tu thần rũ xuống mắt, nỗ lực giấu đi trong mắt thực hiện được ý cười, rốt cuộc thành thành thật thật bắt đầu uống dược. Vây xem toàn bộ hành trình du hiếu vơ ngưng ngứớt, hắn tỏ vẻ tâm thực thương, thực thương thực thương cái loại này. Chính mình gác nơi này thanh âm và tình cảm phong phú đau thương nửa ngày, kết quả có người có khác phái vô nhân tính, căn bản liền không quan tâm hắn. Nhìn kia hai người tình chàng ý thiếp liếc mắt đưa tình, căn bản là đương hắn không tồn tại, hắn ngạnh nửa ngày. Cuối cùng hứ một tiếng căm giận nhiên xoay người đi rồi. Mơ hổ còn có thể nghe được hắn khó chịu nói thầm, có đối tượng ghê gấm A. Giống như ai tìm không thấy dường như. Mộ tu thần uống lên mấy khẩu rực sau, mới hỏi một bên đứng tịch tuyển, thật làm du lão ra tử cấp tấu. Tịch tuyển trần chờ hạ. Nay trần chờ thời gian đoạn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, hắn dứt khoát liền quyết định bán đứng du hiếu. Không có, du lão ra tử điều cấm còn không có chịu ở trên người hắn, hắn liền nhảy dựng lên mãn nhà ở trốn. Lao ra tử căn bản đuổi không kịp. Mộ tu thần. Trung Diêu Kỳ thật du lão ra tử sau lại vừa nghe ta nói là ngươi nguy ở sớm tối yêu cầu dùng kia dược thời điểm, hắn liền không có do dự cho ta. Phía trước hắn không muốn cấp du y sư cũng đem hắn oanh đi ra ngoài, ta nghe bọn hắn nói hình như là bởi vì. tích tuyên biểu tình có chút vi diệu, bởi vì du y sư lúc trước là cùng du lão ra tử cãi nhau rời nhà trốn đi, mấy năm nay không cãi âm tín. Dù lão gia tử vẫn luôn cho rằng hắn ở bên ngoài chơi bời lêu lồng, không tin hắn là ở đi theo ngươi làm việc, cuối cùng là ta sáng ngươi lệnh bài cho thấy thân phận, lão gia tử mới tin tưởng. Tiên đồ, hai mươi mấy người còn rời nhà trốn đi. Trung Diêu không rõ, dù Y Sư không phải nói kia dược nhà bọn họ coi nếu đổ ra truyền, tuyệt không cấp người ngoài dùng sao? Vì cái gì vừa nghe là vương gia yêu cầu liền cho? Tịch Tuyên chỉ giải thích một câu, "Du Iliser bọn ra, ở Phan thủy thành." Trung Diêu phản ứng hạ Ngay sau đó bừng tỉnh sáng tỏ. Phan Thủy Thành, lúc trước chiến vương thu phục cái thứ nhất thành trì, cũng là bị dân tộc hồi hột độc hại nhất thảm thiết một thành trì. Tự bị dân tộc hồi hột chiếm cư sau, ngắn ngủi nửa tháng thời gian, trong thành đại ung ba tánh liền bị tàn sát quá nửa, mau chạy thành sông, một mảnh lũ lụt. Ấn lúc ấy Sóc phương quân hành quân lộ tuyến cùng quân sự sách lược mà nói, như thế nào cũng không nên hàng đầu tấn công Phan Thủy Thành. Nhưng lúc ấy còn chưa đến chiến vương uy danh Sóc Vương quân tuổi trẻ thống soái lực bài chúng nghị, kiên trì từ bên đường vòng Tăng lên rất nhiều khó khăn cũng muốn đầu tiên đánh hạ này tòa bị tàn hại nhất thảm thiết thành trì. Những việc này tích, cho tới bây giờ còn thường xuyên nghe thấy cửa hàng các thực khách nói chuyện say xưa. Phan Thủy Thành ba tánh đem vị kia sóc phương quân tuổi trẻ thống xoáy coi là trên đời thần minh, nay trong đó, tự nhiên cũng bao gồm may mắn còn tồn tại xuống dưới ru láo gia tử. Trung Diêu nhìn nhìn chính rũ mắt ngoan ngoan uống dược mộ tu thần, trong lòng có điểm một lời khó nói hết. Cho tới bây giờ, hắn đều vẫn là rất khó đem trước mặt cái này văn nhã tuấn Tú vừa rồi còn chơi xấu không chịu chính mình uống rượu người, cùng vị kia trong truyền thuyết đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tắm máu xa trường đại tướng quân Hoa Thượng Đẳng hào. Nhớ tới đã từng nam cương thảo nguyên thượng kia kinh hồn thoáng nhìn, nàng lại dương mắt đem mộ tu thần mặt nhìn biến. Tựa hồ mơ hồ minh bạch, vì cái gì ở trên chiến trường, vị này chiến vương tổng tùy thời mang theo mặt nạ. Đột nhiên, liền có điểm tưởng nhìn nhìn lại người này, một thân bạc lượng áo giáp, mặc phát cao thúc, anh tư táp sảng dục ngựa mà đi bộ dáng. Mộ tu thần không biết nàng suy nghĩ, lại uống lên hai khẩu chén thuốc mới lười nhác giao đái, quay đầu lại đi vương phủ dừa kho trùng chọn chút trong cung đưa tới tốt nhất dược liệu, lại thêm 300 lượng hoàng kim, cấp du lão ra tử đưa đi, coi như là buồn vương tạ lễ. Đúng vậy. Trung diêu không tiếng động nuốt hạ nước miếng. 300 lượng hoàng kim. Đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình có phải hay không ôm một cái chẳng nhưng có quyền, còn rất có tiền đùi. Tịch tuyên lãnh mệnh, lại tiếp tục bẩm báo một khác sự kiện. Vương ra phía trước chảo những cái đó nháo sự người còn nhốt ở lao chung, đã toàn bộ thẩm vấn quá một lần, trong đó kích động náo sự, cùng với có mục đích tính công kích chúng cô nương người đều đã tìm đến, mấy ngày trước đây người hôn mê bất tỉnh, không có người chỉ thị, chúng ta cũng không dám tự tiện xử lý. Mộ tu thần ánh mắt lạnh chút, những cái đó đơn thuần bị kích động người, quan một đoạn thời gian cấp điểm giao huấn liền thả bọn họ đi, dư lại những cái đó chọn sự đã thương người, đều cấp hảo hảo đóng lại, chờ phủ nha thăng đường thời điểm. Áp bọn họ đi đường thượng chậm rãi dao đái. Đúng vậy. Mặt khác, mộ tu thần nói, đi tra kiểm tra ban đêm tử cái kêu kêu chương chắc người. Trung diêu đi xong rồi dược, đem chén đặt ở một bên, ngồi trầm mi nghe. Tịch tuyên lãnh lệnh, thấy hắn không lại có khác phân phó, liền rời khỏi phòng đi mang lên môn. Mộ tu thần thấy Trung diêu cảm xúc có chút hạ xuống, dơ tay vô hạ cái chán của nàng. Trung riêu ngầng đầu, nghiêm túc nói, ta không có bày mưu đặt kế quá hắn dùng cái kia tang di hoa. Mộ tu thần ngữ khí ô nu, ta tự nhiên minh bạch, ngươi liền tang gì hoa là cái gì cũng không biết. Ta tưởng không rõ trương chắc vì cái gì muốn vu hăng ta. Trung diêu như mày, có chút bị thương, liền thẩm liên cũng Ta tự nhận là, không có nửa điểm thực xin lỗi bọn họ địa phương. Mộ tu thần ngồi dậy, dôi tay đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Đừng vì không đáng người hao tổn tinh thần, có ta ở đây đâu, sẽ không cho các ngươi cùng cửa hàng có việc. Trung diêu gật gật đầu, qua một lát, lại nhìn nhìn hắn. Tay không run lên. Mộ tu thần. Chân phủ. Hồng lăng tự cửa binh lính trong tay tiếp nhận cơm canh, trở về đặt lên bàn, nhìn nhìn, thái sắc rất là phong phú. Tiểu thư, ăn cơm. Tuy rằng Trung Tinh đã gả làm người phụ, nhưng Hồng lăng vẫn là lấy Trung Phủ thói quen xưng nàng tiểu thư. Trung Tinh buồn ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài xuất thần, nghe vậy đứng dậy trầm khuôn mặt ngồi vào bên cạnh bàn. Cầm chiếc đua chỉ ăn hai khẩu đồ ăn, lại bang một tiếng đem chiếc đua chụp ở trên bàn, đứng dậy qua đi kéo ra cửa phòng Không biết để bao nhiêu lần chất vấn, các người rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đem ta quan tới khi nào? Canh giữ ở cửa binh lính mặt vô biểu tình, quay đầu nhất thành bất biến trả lời, còn thỉnh phu nhân chú ý lời nói, vương ra đây là thông cảm ngài mới vừa đẻ non thân mình suy yếu, hơn nữa ngài là tang di hoa án kiện người bị hại, sợ có người sẽ đối ngài bất lợi mới phái chúng ta tới chuyên môn bảo hộ ngài. Trung Tinh một nghẹn, còn tưởng nói cái gì nữa, bị Hồng Lăng cười lạnh lọt kéo trở về. Hồng Lăng đóng cửa lại đem nàng kéo về trước bàn. Nhỏ giọng nói, tiểu thư nhưng cái đó đều là vương gia thủ hạ, chúng ta vẫn là không cần trêu trọc đi. Trung tinh cắn chặt răng, lại tiết khí. Này vương gia nói là vì bảo hộ nàng, kỳ thật căn bản chính là giam lòng nàng. Tuy nói mặc kệ nàng muốn ăn cái gì, phải dùng cái gì, bọn họ đều sẽ không chút nào hỏi đến thỏa mãn, nhưng là lại không cho nàng đi ra ngoài, bị cho phép đi lại lớn nhất phạm vi đó là này sương phòng sân, ngay cả đi cung phòng đều có người đi theo. Không ngừng nàng ra không được. Binh lính cũng không cho bất luận kẻ nào tiến vào, ngay cả Trần Tử Dương cùng Trần Phu Nhân cũng đều bị ngăn ở viện môn ngoại. Phần 176 Nàng đã có vài thiên chưa thấy được Trần Tử Dương, vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, cũng không biết bên ngoài hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, càng không biết phải bị quan đến khi nào. Hỏi những cái đó binh lính, vĩnh viễn đều là vừa mới kêu bộ nghìn bài một điệu trả lời. Nàng ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ chính hướng về không chịu nàng không chế phương hướng phát triển. Tại sao lại như vậy đâu? không nên là cái dạng này à. Nàng kế hoạch nguyên bản vạn vô nhất thất, lây dính tăng di hoa là trọng tội, trên cơ bản chỉ cần lục soát chứng vật, lại có nhân chứng, đó chính là ván đại đóng thuyền, vô pháp cãi lại sự, hơn nữa ngày đó nếu là không có kia vương ra một mũi tên, Trung Diêu đã chết. Lớn nhất hiểm nghi phạm nhân bị xúc động phẫn nộ dân chúng lộ sát, này án tử căn bản là sẽ không lại kỹ càng tỉ mỉ đi điều tra, đi ngang qua sân khấu liền sẽ cái quan định án. Rõ ràng hẳn là như vậy mới đối Nhưng vì cái gì cái kia tiểu bạch kiểm sẽ là vương gia. Trung diêu kia tiện nhân rốt cuộc đi rồi cái gì vẫn may. Trung tinh phẫn hận nói. Hồng lăng cẩn thận nhìn nhìn cửa, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư những cái đó nháo sự toàn bộ đều bị bắt đi, ngươi nói bọn họ có thể hay không cung ra ta à. Sợ cái gì? Trung tinh không kiên nhận liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải nói lúc ấy cải trang lại mông mặt đi tìm những người đó sao. Bọn họ chính là tưởng cung, cũng không biết ngươi là ai. kia hồng lăng tới gần Trung tinh. Hợp lại tay ở bên miệng nhỏ giròng hỏi tang di hoa đâu trung tinh đốn hạ bực bội nhìn nàng một cái cũng để nặng thanh âm cảnh cáo ta di hoa cùng chúng ta có quan hệ gì ta là người bị hại bởi vì Trung diêu kia tiện nhân vọng dùng tang di hoa ta mất đi hại tử người tốt nhất ghi nhớ điểm này chính là Hồng lăng Trần chờ hạ còn có chút lo lắng cái tiêu kêu trương chat sẽ không bán đứng chúng ta đi trung tinh người đương hắn ngốc sao lúc này đột nhiên phản cung ngược lại chứng thực vu hãm chung diêu tội danh Kêu vương gia không phải càng không thể buông tha hắn. Còn không bằng một ngụm cắn chết chính là Trung Diêu sai xử, kêu bán tang di hoa con đường bí ẩn, sau lưng lại có đại chỗ dựa, liền tính là vương gia cũng không có khả năng tra được, cũng liền càng không thể liên lụy đến ta trên đầu. Chỉ cần trương chắc không muốn chết một ngụm cắn chết định Trung Diêu, việc này cho dù là vương gia, cũng không nhất định có thể bảo trụ nàng. con có, chúng ta căn bản không quen biết một cái kêu trương chắc người, người đến lúc đó tốt nhất không cần lộ ra sơ hở. Hồng lang gật, gật đầu Hơi chút thả điểm tâm, nàng đã nhiều ngày cũng bị cửa binh lính làm nôn nóng vô thố. Nàng đem chiếc đũa một lần nữa nhặt lên, xoa xoa, đưa cho Trung Tinh, Tiểu Thư, ăn cơm trước đi. Trung Tinh ăn mà không biết mùi vị gì chọn đồ ăn ăn, trong lòng tích tụ vẫn chưa tiêu tán. Nàng không lo lắng phủ nha bên kia có thể tra ra cái gì, chỉ là thực phiền vẫn luôn bị như vậy đóng lại, cũng không biết phải bị quan đến khi nào. Nàng muốn gặp Trần Tử Dương, nhớ tới phía trước nàng vẫn luôn ở cùng Trần Tử Dương dùng mình. Trần Tử Dương vẫn luôn đều túc ở thư phòng, nhưng ngày ấy nàng đẻ non sau, Trần Tử Dương liền trở về phòng, hơn nữa đối hắn mọi cách ôn nhu săn sóc. Đêm đó cũng không lại về thư phòng. Nàng buồn hẳn là cùng Tử Dương hòa hảo trở lại, mà Tử Dương sẽ liên nàng đau thất hài tử, sẽ đối nàng càng tốt, lúc này vốn nên đúng là nùng tình mật ý là lúc, mà không phải là như hiện tại như vậy bị giam lỏng ở chỗ này. Đều là chung diêu tiện nhân này. Trung tinh trong mắt lại si ngốc nổi lên hận ý. Ngoài cửa sổ Sắp trời hơi hơi tối sầm xuống dưới, mây đen giăng đầy, kinh chập thiên dục đến, mưa gió sắp tới. Trời mưa. Trung phủ Đông Uyển đỉnh hong gió chung, Trung ảnh đứng ở đỉnh biên, duỗi tay tiếp một viên rơi xuống hạt mưa. Trên bàn phao trà nóng bãi điểm tâm, nhưng thật ra một bộ thản nhiên thích thú cảnh tượng. Hiện giờ Trung phủ có vẻ có chút trống vắng. Trung lão ra cùng Trung phu Ú nhân đều bị chụp tới sóc phương quân đại lao, trung tinh cũng bị cấm ở trần phủ, toàn bộ trung phủ, liền chỉ còn nàng này một cái chủ tử. Ngươi là nói kia vương ra đã không có việc gì. ân Đinh Nguyên Võ ngồi ở bên cạnh bàn, cái chán có chút mồ hôi mỏng, tựa mới từ bên ngoài trở về, hắn đổ ly trà một ngụm uống cạn, mới nói, ta ở bên cạnh trà lâu nghe người ta nói, kia vương ra không biết bị cái gì thương, mấy ngày hôm trước giống như rất nghiêm trọng, còn thỉnh toàn thành tốt nhất ý sư đi trần trị. Nghe nói mấy ngày nay đã hảo, còn có người nhìn đến hắn ở phía trước cửa sổ đi lại. Ngươi nói chung Diêu đây là cái gì vận khí tốt đâu. Cư nhiên có thể đáp thượng vương gia. Nàng hỏi cùng trung tinh giống nhau vấn đề. Đốn hạ, nàng lại nhẹ nhàng cười, "Thôi, người này luôn là vận khí không tồi. Lúc trước trung tinh bực nàng rơi xuống nước, bị bệnh mấy ngày mấy đêm đại phu đều nói không cứu, nàng rồi lại kỳ tích sống lại đây, sau lại đào hôn, toàn bộ hành trình như thế để phòng nghiêm ngặt tìm tòi, lại còn làm nàng chạy đi, lại chính là lần này, nàng tổng có thể lần lượt hóa hiểm vi gì. Tiếp kế tiếp làm sao bây giờ?" Đinh Nguyên Võ nhìn nàng bóng dáng, thận trọng nói, hiện giờ chẳng ngang tiến vào một cái vương ra, nhìn dáng vẻ là muốn bảo đại tiểu thư, sự tình biến phức tạp, chúng ta vẫn là tiếp tục ý, ý kế hành sự sao. Trung ánh xoay người dựa vào đình trụ thượng, cười dịu dàng, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng, trong mắt mơ hồ có điểm điên cuồng thần sát. Vì cái gì không tiếp tục? Dù sao ta ngay từ đầu mục tiêu liền không phải chung riêu, nhưng là ngươi không cảm thấy, hiện tại nhiều một cái vương ra đem việc này nháo lớn như vậy, ngược lại càng tốt chơi sao. Đinh Nguyên võ nhìn nàng trên mặt có điểm nụ cười quỷ quệt, còn muốn nói cái gì, hương bình đúng lúc khi bưng khay đi đến. Nàng đi đến bên cạnh bàn đem khay bông, quay đầu đối Trung Bánh nói, tiểu thư này hai ngày biến thiên, ta nghe ngươi có chút ho khăn, nhưng ngươi lại không bằng lòng xem đại phu, nô tịt thật sự lo lắng, liền tự tiện làm chủ cho ngươi ngao phó đi phong hàng dược, ngươi uống một chút đi. Trung Bánh quay đầu nhìn nhìn nàng, ngồi trở lại bên cạnh bàn bưng lên chén thuốc, dược hẳn là thả trong chốc lát, độ ấm vừa vặn nàng chưa nói cái gì Ngửa đầu một ngụm uống cạn. Hương Bình ngẩn ra hạ, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng lần này uống dược như vậy dứt khoát. Trung ánh uống xong, đem chén thả lại trên bàn, đột nhiên hỏi, Hương Bình, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm? Hương Bình lại ngẩn ra hạ, không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nghĩ nghĩ, nói, Hương Bình là 12 tuổi khi bị mua trở về hầu hạ tiểu thư, cho tới bây giờ đã 7 năm. Trung ánh gật gật đầu, đem trên bàn một cái hộp gỗ hướng Hương Bình bên kia đầy đầy. Nơi này có 200 lượng ngân phiếu. Một ít có thể cầm đồ trang sức, còn có ngươi thân khế, tiền không nhiều lắm, xem như ta sở hữu tích tụ, tình điểm hoa, cũng nên đủ quá cả đời. Ngươi cầm này đó tiền, trở về thu thập hạ ngươi đồ vật, liền ra phủ đi thôi. Hương Bình hoàng sợ, lập tức ở trung ánh trước mặt quỳ xuống, đầu khái trên mặt đất, tiểu thương, là Hương Bình nơi nào làm không tốt, ngươi muốn đem ta trục xuất phủ sao. Cầu xin ngươi đừng đuổi ta đi, Hương Bình theo ngươi nhiều năm như vậy, có làm không đúng địa phương, ngươi mắng ta đánh ta đều được, thỉnh không cần đuổi ta đi. Trung ánh rũ mắt nhìn nàng, cũng không có làm nàng lên, chỉ khó được nhu hòa nói, nha đồng ngốc ta nếu là muốn muốn chụp ngươi ra phủ, liền sẽ không cho ngươi tiền. Hương Bình khó hiểu, ngẳng đầu xem nàng. Trung ánh khủy tay trống ở trên bàn, không nhanh không chầm nói, Hương Bình, mấy năm nay ngươi hầu hạ ta vẫn luôn tận tâm tận lực, ta trước kia tính tình không tốt, có đôi khi còn sẽ đánh ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng, ở các ngươi này đó hạ nhân trong lòng, cũng không sẽ thích ta, đương nhiên, ta cũng không hiếm lạ các ngươi thích. Cậu ngươi chỉ lo hầu hạ hảo ta là được. Nhưng là năm đó ta ở Lộc phủ kia đoạn thời gian, mỗi lần kiếp ngốc tử nổi điên đối ta động thủ khi, đều là ngươi ở phía trước che chở ta, tuy rằng ngươi căn bản hộ không được, ta thường bị đánh chết khiếp, ngươi cũng bị đánh chết khiếp. Chung hắn nâng lên tay phải, ở đôi chỉ thượng đè đè, vốn lượng xương ngón tay như thế nào cũng vô pháp khôi phục bình thường. Kia một lần hắn phát cuồng cầm đao chém ta, là ngươi xông tới chống đỡ, cuối cùng sống giao tạm chặt đứt ngón tay của ta, ngươi lại bị chém một đao hiện tại trên lưng còn giữ xèo đi. Hương Bình chịu đựng mũi toan không nói gì. Này đó, ta đều nhớ kỹ. Trung ánh nói, cho nên ta mới cho ngươi tiền, đeo chính ngươi ra phủ đi, về sau tìm hảo nhân ra gà cho, hoặc là giống chung Diêu làm như vậy điểm tiểu sinh ý, hảo hảo sinh sôi sinh hoạt. Thứ hôm nay bắt đầu, ngươi liền không phải trung phủ nha hoàn. Đi thôi. Hương Bình khóc thành tiếng, nàng thật sự vô pháp lý giải hỏi, vì cái gì A tiểu thư? Ngươi nếu nói Hương Bình hầu hạ ngươi thực Hảo Lại vì cái gì muốn cho ta đi đâu. Vì cái gì không thể làm ta vẫn luôn lưu tại trung phủ hầu hạ ngươi đâu. Ta nguyện ý cả đời hầu hạ ngươi A Trung ánh cười lắc đầu, thái độ kiên quyết. Nàng cong lưng đi, rối tay lao hạ hương bình trên mặt nước mắt, nhàn nhạt, nhạt cười nói. Bởi vì, này trung gia thực mau liền sẽ không có nha. chương 148 bá đạo, đại tu. Bị nốt ở trong nhà lao cùng bị cấm ở người trong phủ nôn nóng. Nhưng thực phường cửa hàng bên này nhưng thật ra nhất phái thản nhiên. Tăng Di Hoa án tử đề cập đến Trung Diêu, đã nhiều ngày Lý Phủ Doan đã đã nhìn ra, này Trung Cô Nương cùng Ninh Vương quan hệ không bình thường. Như vậy án này, hắn liền không dám chính mình làm quyết định, khẳng định là lách không ra vương ra bên này. Phía trước mấy ngày khi, vương ra thân thể không tốt, hắn cũng liền không tiện lấy những việc này đi quay nhiễu, chỉ phải đem án tử đẹn nặng Nhưng hơn 10 ngày lúc sau, hắn nhìn vương ra rõ ràng khí sắc đã hảo rất nhiều, thân thể cũng khôi phục rất nhiều, không cần lại nằm trên giường. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nơi nơi đi một chút, nhưng hắn lại vẫn là từ từ nhàn nhàn, im miệng không nói án tử sự, lý phủ doan hoài nghi, hắn có phải hay không làm chung cô nương chiếu cố quá thoải mái, căn bản liền đã quên còn có cái đại án tử. Thẳng đến gần một tháng khi, án tử rốt cuộc dần dần áp không được. Rốt cuộc còn 100 nhiều người bị nhốt ở sóc phương doanh đại lao, quân doanh đại lao nhưng không giống nha môn đưa tiền liền có thể thăm hỏi, những người này ra quyến một tháng không thấy được người, mỗi ngày tới phủ nhà cửa thỉnh nguyện. Án tử gần một tháng cũng chưa động tính, dần dần liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói cái gì đều có. Lý Phủ Doan thật sự không có biện pháp, vẻ mặt đưa đám đi cửa hàng tìm vương ra. Lúc đó, mộ tu thần chính vẻ mặt uy nghiêm ngồi ở lầu một lâm thời đặt mua cái bàn bên, một bên nghe Lý Phủ Doan bẩm báo, một bên bị Trung Diêu nhìn chầm chầm thêm cơm. Mộ tu thần trải qua này một tháng Trung Diêu uy heo thức chăm sóc, người mắt thấy mượt mà một vòng. Nhưng vẫn là gầy. Phía trước thân thể hao tổn quá lợi hại tuy rằng rốt cuộc bổ trở về một chút lại còn xa xa không đạt tới Trung diêu cảm thấy khỏe mạnh trình độ Lý Phủ Doãn hơi cung thân, bẩm báo đến một nửa nhi, nhiơ mắt nhìn vương ra sấn trung cô nương không chú ý nhanh chóng đem trong chén thịt gà ném vào canh Trung kết quả chung cô nương quay đầu lại nhìn đến chung thịt gà đốn hạ lại nhìn nhìn vương ra chén cầm lấy chiếc đũa đem thịt gà lại ném hồi vương ra trong chén Vương ra muốn nói cái gì chung cô nương liền nhếu mi Vương ra bẹp hạ miệng tâm bất cam tình bất nguyện đem thịt kẹp tiến trong miệng Lý Phủ Dooán Hán rũ xuống mắt, quyết định nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục bẩm báo. Thậm chí bây giờ còn có lời đồn đãi nói kia 100 nhiều người khả năng đã ở Đại Lao chung bị ngược đãi đã chết, vương ra, này án tử không thể lại kéo xuống đi. Mộ tu thần đem trong miệng thịt gà nuốt xuống, rất là khó chịu bộ dáng, những người này bạo loạn nháo sự, quan hạ bọn họ trường điểm giáo hấn làm sao vậy. Lại nói ta sóc phương quân Đại Lao có tưởng có đỉnh, thổi không đông lạnh không xấu bọn họ, bọn họ An ta sóc phương quân lương, ta cũng chưa so đo cái gì. Bọn họ gấp cái gì? Lý Phủ Doan cảm thấy hắn này lo dịp nghe tới tựa hồ hảo có đạo lý, nhưng lại tổng giác không đúng chỗ nào, miễn cướng nói, tuy rằng. Ách! Nhưng là đi, vương ra, đóng một tháng, cũng, cũng nên đủ rồi đi. Còn có án tử cũng. Mộ tu thần cười lạnh một tiếng, tức giận đem chiếc đua thượng thịt cá thật mạnh ném vào bàn trung. Lý Phủ Doan trong lòng căng thẳng, liền không dám nói thêm nữa. Trung diêu nhìn nhìn Lý Phủ Doan, lại nhìn nhìn bàn trung. Chấp nhất kẹp lên thịt cá vị đến mộ tu thần bên miệng. Mộ tu thần. Trung diêu, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua ngươi cũng không kén ăn. Phần 177. Ta là không kén ăn. Mộ tu thần có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không kén ăn này mấy thứ tới tới lui lui ăn một tháng cũng sẽ nị đi. Kia không có biện pháp, dù y sư nói ăn nhiều mấy thứ này bổ dưỡng thân thể của ngươi tốt nhất. Nàng tuy rằng thâm biểu đồng tình, nhưng trên tay vẫn là vẫn luôn dơ chết búa. Mộ tu thần trong lòng buồn bực giận mà không dám nói gì, biết tránh không khỏi, cũng chỉ đến há mồm đem thịt cá ăn. Trung Diêu lúc này mới buông chiếc đũa ôn tồn hỏi, ngươi vẫn luôn đẻ nặng án tử không thẩm, là bởi vì hiện tại chứng cứ đều là đối ta bất lợi, đúng không? Mộ tu thần bưng chén động tác một đốn, sau một lúc lâu buồn bực gân một tiếng, cũng không gạt Trung Diêu, ta thẩm quá thẩm liên cùng trương chắc, nhưng là bọn họ vẫn là một mực chắc chắn là chịu ngươi sai xử, ta còn tra được chứng chắc phía trước ở thành Nam đổ trang thiếu 200 nhiều hai nợ cờ bạc Trung diêu kinh ngạc Hai trăm nhiều hai. Này đối với mỗi tháng tiền công chỉ có hai lượng trương chắc mà nói cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Trung Diêu có chút ngoài ý muốn, này tiểu tử ngày thường ở cửa hàng làm việc rất cần mẫn, xem hắn đối thẩm liền cũng khá tốt, thường xuyên mua một ít đồ vật trở về thảo thẩm liền vui vẻ, vợ chồng son ân ân ái ái nhật tử nhìn cũng quá không tồi, vốn tưởng rằng là cái đáng tin cậy. Không nghĩ tới sau lưng lại là cái thích đánh cuộc. ân chính là ở cửa hàng xảy ra chuyện mấy ngày trước. Lại đột nhiên có người giúp hắn trả hết nợ cờ bạc. Ta đem kia đổ trang người cũng gọi tới hỏi qua. Bọn họ nói lúc ấy tới giúp hắn trả nợ chính là hai nữ tử. Trong đó một cái xem quần áo hẳn là da cảnh không tồi. Nhưng là hai người đều mang theo khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Mộ tu thần mặc hạ, bất quá. Da cảnh không tồi cái kia hẳn là mang thai. Trung Diêu hô hấp lậu hai chủ, kinh ngạc ngừng đầu. Động hạ miệng muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ, lại cuối cùng nuốt đi xuống. Mộ tu thần buông chén, tiếp tục nói đến nỗi kia mấy cái kích động náo sự, bọn họ cũng thừa nhận thật là có người ra tiền tìm bọn họ đi náo sự, thậm chí hắn nhìn nhìn Chung Diêu, nụ khí lạnh xuống dưới, thậm chí muốn bọn họ sân loạn phế đi ngươi hoặc là giết ngươi. Nhưng là ra tiền tìm bọn họ người lúc ấy lại mang theo mặc ly, đồng dạng vô pháp xác nhận thân phận, chỉ có thể xác định là cái nữ nhân. Lại là nữ nhân trung Diêu đờ đẫn nhìn mặt bản, còn muốn lộng chết ta, ta tự nhận là cũng không có cùng ai có như vậy thâm cừu đại hận a. Nàng nhìn về phía mộ tu thần, Ngươi có hoài nghi người phải không? Trung tinh. Mộ tu thần không chút do dự nói. Trung diêu cũng không hoài ý muốn, nghe được nói trong đó một người mang thai khi, nàng cũng là trực giác nghĩ đến Trung tinh, nhưng là trong đó cũng vẫn là có rất nhiều sự nói không thông. Chính là, ta cùng với Trung tinh tuy rằng lẫn nhau nhìn không thoát mắt, nhưng cũng không đến mức đến loại này người chết ta sống nông nội à, chúng ta ngày thường căn bản liên tiếp xúc đều ít có, lại nói, nếu giúp trương chắc trả nợ người thật là nàng. Như vậy rất có thể sai sự trương chắc ở nguyên liệu nấu ăn phóng tang di hoa tới vu hãm ta người cũng là nàng, nhưng nàng chính là bởi vì việc này không có hại tự a Nghĩ vậy nhi, nàng lại lắc lắc đầu, không đúng, hẳn là không phải là nàng, nàng tổng không có khả năng hại chính mình thân quốc đủ. Cho nên nói này đó đều chỉ là ta suy đoán. Mộ tu thần thở dài, song bạc bên kia cùng nháo sự giả bên kia đều không thể xác nhận chân chính phía sau màn sách mưu giả là ai, cho nên trước mắt vẫn là ngươi hiểm nghi lớn nhất. Hắn nghĩ nghĩ, lại nắm lấy chung Diêu tay, thận chọc nói, bất quá ngươi cũng không cần sợ hãi, chẳng sợ liền tính thật sự không thể cho ngươi tẩy xuyến đoan tình, bằng ta một thân chiến công cùng ta thân phận, muốn bảo ngươi không có việc gì cũng không ai dám xen vào nửa câu, ta sẽ không làm ngươi có việc. Lý Phủ doan rời mắt, làm bộ không nghe đến đó có người công nhiên lấy quyền nụ tư. Trung Diêu đối mộ tu thần nói cũng không hoài nghi. Lời này, dù y thư đối nàng nói qua, dương trưởng này cũng đối nàng nói qua. Ngay cả trưởng công chúa cũng đối nàng nói qua, đều làm nàng yên tâm, an tâm chiếu cố mộ tu thần dưỡng thương, chờ hắn thân thể dưỡng hảo, không ai có thể khi dễ được nàng. Nàng xem qua người này ngày đấy ở cửa hàng cửa điên lên bộ ráng, đối chính mình ôm cái này đùi vàng vẫn là rất có tin tưởng. Một khi đã như vậy, ngươi đẹ nặng không thăng đường còn đang lo lắng cái gì đâu. Trung Diêu hỏi, mộ tu thần hợp lại mi, nhấp hạ miệng, dầu di nói, ta tuy có thể bảo ngươi, lại đổ không được từ từ trúng khẩu. Ta muốn ngươi đường đường chính chính từ công đường thượng ra tới, mà không phải làm ta bảo ra tới lại làm người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò. chung riêu ngần người, kinh ngạc dương mắt. Nói bất động dung là không có khả năng, nàng thậm chí cảm giác đột nhiên một trận mũi toan. Thành như mộ tu thần lời nói, nếu không thể tẩy xuyến nàng hiểm nghi, mặc dù mộ tu thần có thể bằng vào thân phận đem nàng bảo hạ tới, nhưng này cửa hàng tất nhiên là khai không được, đây đều là nàng cùng viên tẩu tử tâm huyết. Tiếp theo. Tên nàng còn sẽ cùng tang di hoa xả ở bên nhau bị người chỉ chỉ trò trò. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng rốt cuộc đã biết tang di hoa là thứ gì, này không phải tương đương với là hiện đại khi thuốc phiền sao. Nàng trung diêu mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, vẫn luôn là một cái tuân kỷ thủ pháp giữ khuôn phép dân chúng, tưởng cũng không dám tưởng có một ngày sẽ cùng mấy thứ này nhấc lên quan hệ. Nếu có thể, ai cũng không muốn chính mình nhân sinh chung không duyên cớ lưu lại loại này vết nhơ. Nhưng này đó tích tụ, nàng đều bất động thanh sắc che giấu lên. Mộ tu thần còn nằm ở trên giường khi, liền nghe hắn bắt đầu phân phó tịch tuyến đi ra ngoài cha này án tử, hắn hiện giờ thân thể còn hư, thật sự không nghĩ hắn vì chính mình án tử quá mức với lao tâm. Nhưng nàng đã quên, trước mặt người này tuy rằng giới tính thay đổi, thân phận thay đổi, hắn a nội bộ trước sau vẫn là lúc trước cái kia đối nàng cực hảo tiểu nương tử. Rất nhiều sự, nàng không cần nói ra, hắn liền cùng nàng tưởng giống nhau. Dữ dội may mắn, nàng yên lặng phản nắm lấy mộ tu thần tay. Mộ tu thần không biết chung Diêu nội tâm rất nhiều cảm khái, chỉ ở trong óc đem án tử qua biến, vẫn là không có tân ý nghĩ, chỉ quay đầu đối tịch tuyến giao đái, trong nhà lao những cái đó đơn thuần bị kích động, điều tra do không có vấn đề liền thả đi. Đúng vậy, đến nội án tử hắn lại chuyển hướng Lý Phủ Doãn, tùy ý bày xuống tay, tiếp tục đẹ nặng đi, có người tưởng nháo, làm cho bọn họ tới Ninh Vương Phủ cửa nháo. Này Lý Phủ Doãn Trần chờ hỏi, Vương ra là còn tính toán tiếp tục cha sao? ân Mộ tu thần bưng lên canh gà tiếp tục nhận mệnh uống, nếu ai mua tang di hoa cha không đến, vậy tìm ra ai bán, buồn vương cũng muốn nhìn một chút, ai to gan như vậy dám ở ta mí mắt phía dưới tìm đường chết. Giống nhau loại này bán tang di hoa, vì phòng ngừa bị người câu cá, đều là muốn xác định người mua thân phận mới bán hóa, bắt được bán ra, tự nhiên có thể tra được rốt cuộc là ai mua. Kêu vương ra có manh mối sao? Lý Phủ Doan quan tâm hỏi, có chút mặt mày, chỉ là gần nhất án tử nháo đại. Đối phương phòng trừng cũng nghe tới rồi tiếng gió án binh bất động, muốn tra được bọn họ phỏng trừng còn cần điểm thời gian. Vẫn luôn đứng ở Lý Phủ Doan phía sau, thường thường hướng mộ tu thần trên mặt trộm ngắm hai mắt vệ bộ đầu nghe đến đó, túi đầu suy tư hạ, đi phía trước một bước, không mình hành lễ. Vương Giang nếu là muốn tra tang di hoa ngọn nguồn, ti trước có chút manh mối bẩm báo, có thể nhìn xem cái này phương hướng có không tra ra cái gì. Ấn! Mộ tu thần ngứng mày Lý Phủ Doan cũng kỳ quái xem qua đi, vệ bộ đầu. Ngươi có tang di hoa ngọn nguồn manh mối vì sao chưa từng nói qua. Vệ bộ đầu túi đầu, bởi vì ta cũng không có xác thực chứng cứ, không dám mạo mội rút dây động rừng. Mộ tu thần, vậy ngươi cụ thể nói nói. Đúng vậy vệ bộ đầu nói, đại khái mấy năm trước ti chức liền phát hiện phái thành xuất hiện tang di hoa, ngọn nguồn tang đặc biệt thâm, mấy năm nay ti chức vẫn luôn đang âm thầm điều tra. Nhưng là đối phương phi thường cẩn thận, liền như vương ra lời nói, bọn họ không xác định đối phương thân phận là sẽ không bán hóa. Hơn nữa bọn họ mướn rất nhiều trên giang hồ cao thủ, phần lớn đều là khinh công lợi hại. Bọn họ đưa hóa khi liền tất cả đều là này đó khinh công cao thủ đi đưa, làm người phi thường khó có thể truy tung. Mấy năm nay gian, ti chức thông qua một ít con đường tìm hiểu đến tin tức, trước đó mai phục, từng hai lần nỗ lực truy tung thượng đưa hóa người, ti chức xa xa đi theo, cuối cùng nhìn đến này hai người, một lần vào trong tế đường, một lần vào vô trần trà trang. trong thế đường cùng vô trần trà trang mộ tu thần ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ. Là ai sản nghiệp? Lý Phủ Doán nghe thế hai cái tên khi liền trầm mặc, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vệ bộ đầu vẫn luôn không nói. Bẩm vương ra, trong thế đường cùng vô trần trà trang, đều là mạnh gia sản nghiệp Lý Phủ Doán tiểu tâm đáp trả. Mạnh gia, tuy rằng ở Phái Thành là rất điệu thấp một cái thế gia, ở Thương Hội Trung Cung cũng không xuất đầu, nhưng lại là toàn bộ Phái Thành thế gia chung sau lưng chỗ rửa quyền thế lớn nhất một cái gia tộc. Đừng nói mặt khác thế gia không dám trọng ngay cả hắn thân là Phủ Doán cũng không dám dễ dàng đáp tội. Đối mặt như vậy gia tộc, vệ bộ đầu nói ra về điểm này manh mối, cơ bản không có gì ý nghĩa. Mạnh ra ám mộ tu thần trầm âm. Lý phủ Doan chính cau mày suy tư, liền thấy Vương ra đem trên eo một khối ngọc bài gỡ xuống ném cho một bên Tịch tuyển. vẫn đạm phong khinh dao đãi, "Tịch Tuyền, cầm ta lệnh bài đi quân doanh điểm những người này, sau đó tức khắc đi đem Mạnh ra sở hữu sản nghiệp cùng gia trạch đều phong tỏa, trong ngoài toàn điều tra một lần." "Lý phủ Doãn?" Lý phủ Doãn khiếp sợ ngốc lập đương trường. Vệ bộ đầu cũng từng ngốc Này liền, trực tiếp điều tra. Hàn phía trước vẫn luôn không dám nói đó là biết, ngay cả đại nhân cũng không dám dễ dàng đi động mạnh ra. Mà hiện giờ nói ra cũng chỉ là cung cấp một phương hướng, hy vọng vương ra hướng này phương hướng đi tìm chứng cứ. Ai ngờ này vương ra làm việc như vậy cũng dã, trung gian quá trình toàn bộ tình lược, trực tiếp liền hạ mệnh phong tỏa điều tra. Vệ bộ đầu cảm thấy có chút huyền huyễn. Tịch tuyên tiếp nhận lệnh bài ứng thanh, liền muốn đi ra ngoài. Lý Phủ doan phản ứng lại đây, vội vàng ngăn lại, từ từ chờ một chút. Vương, vương ra, không được cá vương ra. Mộ tu thần ninh mi, quay đầu xem kỹ lý phủ doán, ngựa khí hơi lạnh, lý đại nhân, ngươi ngăn đón buồn vương, chẳng lẽ ngươi cùng kia mạnh ra cũng có cái gì cầu thả. Tự nhiên không phải, hạ quan như thế nào chi pháp phạm pháp. Vương ra ngài hiểu lầm. Lý phủ doán vội vàng tiến lên một bước, nhỏ giọng giải thích, vương, ra, kia mạnh ra ra chủ thúc phụ. Chính là đương chiều lại bộ thượng thư mạnh đại nhân A. Mộ tu thần khó hiểu Thì tính sao? Lý Phủ Doán một nghẹn, gian năn nói, vương ra, chúng ta không chứng cứ a Nay chỉ là vệ bộ đầu lời nói của một bên liền. Mộ tu thần nhìn về phía vệ bộ đầu, vệ bộ đầu, buồn vương hỏi lại ngươi một lần, ngươi suy xét rõ ràng lại trả lời ta, ngươi xác định nhìn đến bán tang di hoa người là vào mạnh ra sản nghiệp sao? Vệ bộ đầu hồi tưởng hạ, kiên định gật đầu, ta khẳng định. Mộ tu thần lại nhìn về phía Lý Phủ Doán, Lý Đại Nhân, ngày thường vệ bộ đầu làm việc đáng tin tại sao? Lý Phủ Doãn, tự nhiên là thực đáng tin cậy. Kìa không phải được sao. Hắn lại dơ tay ý bảo tịch tuyền đi làm việc. Được cái quỷ A. Lý Phủ Doãn lại đem người ngăn lại, đã sắp hỏng mất, vương ra, ta vương ra ai, chúng ta không có chứng cứ A, không chứng cứ khai điều tra lệnh A. Chỉ bằng vệ bộ đầu hai câu lời nói liền đi điều tra, mạnh ra bên kia chính là sẽ không nhận A. Mộ tu thần nghiêng đầu xem hắn, cũng rất là không thể lý giải hắn ở sầu lo cái gì. Bùn Vương hiện tại hoài nghi hắn mạnh ra tư phiến Tăng Di Hoa muốn đi điều tra, yêu cầu cái gì điều tra lệnh. Làm ta đại ung con dân, đương có hiểm nghi khi, không phải hẳn là chủ động phối hợp điều tra lấy tẩy thoát chính mình hiểm nghi sao. Lại nói Bùn Vương muốn điều tra bọn họ, không ngoài hoặc là bọn họ ngoan ngoan làm Bùn Vương lục soát hoặc là Bùn Vương đưa bọn họ tất cả mọi người trào trở về, lại chậm rãi lục soát ta làm gì muốn xen vào bọn họ có nhận biết hay không. Lý Phủ Doãn. Lý Phủ Doãn tức khắc không lời gì để nói nghe tới cư nhiên thật là có đạo lý. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, suy yếu bộ dáng xem lâu rồi, thiếu chút nữa đã quên, trước mặt vị này, chính là năm đó dám trực tiếp mang binh đánh vào dân tộc hồi hộ hoàng thành, càng là dám chức công chúng chính tay đâm tiên hoàng, ra lệnh một tiếng, sóc phương quân tam đại doanh đều sẽ nghe này hiệu lệnh chủ. Người như vậy, chính mình chính là hoành hành ngang ngược thủy tổ, hắn có thể sợ ai? Mộ tu thần nói xong lại nghĩ tới một chuyện, đối tịch tuyển giao đãi, đúng rồi. Vệ bộ đầu nói bên kia khinh công tốt con khỉ nhiều, người kêu lên quỷ ảnh đem ám vệ doanh đều mang đi, đem đám kia giã con khỉ một cái không lưu cho ta bắt lấy, bắt lấy sau liền trực tiếp chọn gần chân, ta xem bọn họ còn như thế nào nơi nơi loạn xuyến. Đúng vậy. Lý Phủ gión nội tâm kịch liệt chấn động. Động vài lần miệng, cuối cùng chỉ lúng ta lung túng hỏi câu, vạn nhất không, không có lục soát ra tang gì hoa làm sao bây giờ. Phần 178 Mộ tu thần không cho là đúng lại bưng lên canh gà uống lên khẩu. Kinh phiêu phiêu nói, có thể làm sao bây giờ? Cùng lắm thì chờ buồn vương hồi kinh, mang theo sóc phương quân tự mình tới cửa đi chịu đòn nhận tội hảo, chỉ cần đến lúc đó kia họ mạnh lão nhân dám ra đây chịu là được. Lý Phủ Doan chết lạc tưởng, mang theo sóc phương quân đi thỉnh tội, ngài sợ không phải tưởng trực tiếp đem người dọa ra bệnh tim đương trường ngỏm củ tỏi. Nhưng nếu làm buồn vương lục soát ra cái gì tới nói, a cuối cùng kia thanh cười lạnh làm Lý Phủ Doan dùng mình một cái. Nếu là lục soát ra tới... Này lại bộ thượng thư sợ là liền phải thay đổi người. Lý Phủ Doan đã hoàn toàn không lời nào để nói. Cho nên này đó là. Tuyệt đối quyền thế nghiền áp hạ ủy thế hiếp người sao. Nhưng là này đến từ người lãnh đạo trực tiếp cho bồng bột cảm giác an toàn. Lại có điểm sẵn là chuyện như thế nào. chương 149 thăng đường, đại tu. Sóc phương quân hành động lực thực Mau Bất quá 2 ngày lúc sau, rất nhiều sự liền đã trần ai lạc định. Ngày thứ 3, nhà môn rốt cuộc đối ngoại công bố tang di hoa một án thăng đường thời gian. Ấn luật pháp các ngươi đến lúc đó cần tử phủ nha đại lao bên trong thẩm vấn, cho nên hai ngày này đến ủy khuất các ngươi đi trước đại lao đại hai ngày. Lúc này, Lý Phủ doán mang theo một chúng bộ khoai đứng ở cẩm riêu thực phường cửa, một lời khó nói hết nhìn bên trong vị kia vạn người phía trên vương ra, giống cái sắp cùng tình lang sinh ly tử biệt tiểu tức phụ nhi giống nhau, lại nhải đối với chúng cô nương luôn mãi giận dò. Mộ tu thần đem miễn tử kim bài thận trọng đặt ở trung riêu trong tay, bên ngoài những cái đó ba cánh đều nhìn Ta không thể cùng ngươi cùng đi trong nhà lao, cái này ngươi lấy hảo, nếu là trong nhà lao có người dám đối với ngươi bất kính, liền đem cái này lấy ra tới, buồn vương định làm thịt hắn. Lý Phủ Doãn, Trung Bộ Khói, Ngoạ Tàu liền đi trong nhà lao đãi hai ngày đáng giá lấy miễn tử kim bài ra tới hủ dọa người sao. Lại nói mọi người đều biết nàng là người của ngươi rồi ai dám chạm vào nàng một chút. Vương gia ngài có thể hay không không cần tự tiện thêm nhiều như vậy khổ tình diễn. Trung Diêu nhưng thật ra thực bình tĩnh. Đi theo thương đội chạy thương khi cái gì gian khổ hoàn cảnh đều đáy quá, đại trời lạnh bọc cựu thảm lộ thiên mà ngủ đều từng có, bất quá chính là âm ú đơn sơ nhà giam thôi, coi như phong phú nhân sinh trải qua đi đánh cái tạp. Nhưng là, đương nàng bị đưa vào nhà tu lúc sau, lại là có điểm tâm tình phức tạp. Nàng biểu tình phi thường vi diệu hỏi tự mình đem nàng áp giải tiến vào Lý Phủ Doãn, đại nhân, xác định chúng ta không đi nhầm địa phương sao. Lý Phủ Doãn xấu hổ khụ thanh, nói gần nói xa cái kia Chúng ta nha môn từ trước đến nay đều vâng chịu dày rộng nhân ái, đối đãi phạm nhân đều tương đối. Ách! Chính hắn đều có điểm biên không nổi nữa. Quan tâm! Vệ bộ đầu mặt vô biểu tình bổ thượng. Trung Diêu! Nàng lại không nhịn xuống khắp nơi nhìn nhìn. Ngọn đèn dầu trong vắt phòng, rán chắc mềm mại giường, trung gian một trường bàn bắt tiên, trên bàn phô tinh mị khăn trải bàn, còn phóng trà nóng cùng điểm tâm. Trung Diêu híp mắt xem qua đi, đầu giường biên thậm chí còn thả mấy quyển hoa vợ. Trung Diêu Phóng nhãn một vòng, cũng chỉ có kia một loạt ngâm đen hàng rào sắt còn ở kiên đĩnh chứng minh nơi này thật là một gian nhà tù. Nhưng mà thực không tôn trọng kia hàng rào chính là, nó bên trong lại còn treo một vòng thật dày mạc mảnh, mảnh lôi kéo, này đó là một cái độc lập tiểu không gian. Trung Diêu lâm vào chấm tư, tâm tình có điểm vô pháp ngôn ngữ. Tuy rằng nàng rất vui vẻ chính mình ở xuyên qua hơn 4 năm lúc sau rốt của khoan thai tới muộn ôm tới rồi một cái bàn tay vàng, nhưng là... Này kim tay thi lực phương hướng có phải hay không có điểm quá gì? Lý phủ doan tựa hồ cũng có chút vô pháp nhìn thẳng này gian nhà tù, vội vàng cùng chung diêu cáo từ sau liền mang theo vệ bộ đầu lui ra tới. Mới vừa đi đến phủ nhà đại viện, liền thấy ninh vương đi nhanh mà đến. Hắn cùng vệ bộ đầu vội vàng tiến lên thấy lễ. Mộ tu thần chỉ phất phất tay ý bảo miễn lễ liền tiếp tục hướng ngục lao phương hướng đi, đi rồi hai bước lại dừng lại, xoay người hỏi, đều ấn ta phân phó bố trí đi. Lý phủ doan liên tục hẳn là Mộ tu thần, nàng còn vừa lòng. Này Lý Phủ doán giao động hạ, hạ quan không biết. Hắn không dám nói chung cô nương vừa lòng không không biết, nhưng chung cô nương xem hắn ánh mắt là cảm thấy hắn đầu góc có bệnh. Mộ tu thần cũng không hỏi nhiều, lại xoay người hướng trong đi, cũng thuận miệng. Giao đái câu, được rồi, các ngươi vội chính mình chuyện này đi thôi, không cần phải xen vào ta, ta chính mình đi vào tìm nàng. Vệ bộ đầu hành xong lễ đứng dậy, không có động, chỉ thật sâu nóng nhìn kia nói đi xa bóng dáng. Giống nhau như lúc khuôn mặt, giống nhau như lúc thần thái chi tiết Một cái kêu diêm thành, một cái kêu ngôn khâm Diêm cô nương đến nay cũng không ảnh vô tung Mà Ninh Vương Điện Hạ, trước nay liền không có cái gì biểu muội Lý Phủ Doan đi rồi đoạn khoảng cách, gặp người còn đứng tại chỗ Ngạc nhiên nói, vệ bộ đầu Làm sao vậy? Vệ bộ đầu hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, đuổi kịp Lý Phủ Doan Không có gì, đột nhiên nhớ tới một cái cố nhân Nghe nói Ninh Vương công phu lợi hại Thả học quá rất nhiều dị võ kỳ chiêu, thời trước vẫn luôn ngụy trang thân phận ẩn với dân gian. Vệ bộ đầu bất đắc dĩ cười cười,